mấy nén hương về sau chính hắn đồng dạng bước lý bạch điệp trước kia không tốt đi phương nghệ tử toàn thân đều đang run rẩy linh hồn tại run rẩy hoảng sợ muốn bán một sơ hở tìm cơ hội rời đi nhưng mà giờ khác này lục thanh bình tại đập g i ế t tiết dương về sau lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía phương nghệ tử đi làm sao có thể ông long liên tục hai tiếng vù vù trong không khí nổ ra hai đạo kiếm khí màu đen mang theo bẻ gãy nghiền nát khủng bố l ự c đạo đây là cuối cùng rảnh tay thu thập tàn cuộc phốc hai tiếng động thể nổ vang vốn là bị tiết hồng tuyến kiềm chế lại cuối cùng rảnh tay lục thanh bình thành danh s á t chiêu chỉ có võ đạo trúc cơ cảnh phương nghệ tử làm sao có thể có bản lĩnh trốn được gánh vác được không phương nghệ tử sợ hãi kêu to lên tiếng đối với mình trên lồng ngực hai đạo lỗ lớn gắt gao nhìn chằm chằm sau đó âm thanh d ầ n tịch từ trên mái hiên rơi xuống thi thể đập xuống đất lại t ó é lên một chỗ huyết tương luân hồi giả đánh giết đối địch trận doanh thành viên thiên nhân huyền quan cảnh tiết dương ban thưởng ba công đức luân hồi giả đánh giết đối địch trận doanh thành viên võ đạo trúc cơ cảnh phương nghệ tử ban thưởng một công đức hai đạo luân hồi điện tiếng nhắc nhở tại thế tử điện hạ bên thai vang lên lại làm cho hắn trầm mặc bởi vì chính mình đội ngũ cũng chết mất một người mặc dù giết hai người nhưng lại chỉ kiếm tiết dương một cái mà cũng liền tại tiết dương cùng phương nghệ tử đều chết đồng thời đồng đội bị giết tin tức Cùng trong lúc nhất thời truyền tại sự kiện lần này một cái khác trong đội ngũ bảy người trong hai trên nhà cao tầng một vị người mặc màu đỏ cao bảo tôn quý nữ tử thanh mắt ngưng trọng có thể g i ế t tiết dương không biết là đối địch trong trận doanh số mấy chiến lược gây nên áo bào đỏ nữ tử gọi vô song trường tôn vô song diêm phủ thế hệ thanh niên đệ nhất nhân bắc đường trường tôn vô song vậy mà là nữ tử chương một trăm chín mươi tám thứ một vô song vạn pháp nguồn gốc trường tôn vô song trên diêm phù đại địa thế hệ thanh niên đệ nhất nhân lớn cỡ nào tên tuổi lại là nữ nhân nhưng hoàn toàn chính xác thanh niên này một đời đệ nhất nhân chính là nữ nhân một cái đem đương thời bao quát văn thần đô ôn thiên mệnh ngọc tiêu nhiên trở tam giáo thánh địa cổ lao thế gia tất cả đại nhân kiệt đều đặt ở danh hạ một vị cái thế nữ tử giống như nàng cái kia chắc tuyệt phi phạm tên vô song vô song vô đối tuyệt thế xuất trần nàng xuất thân từ bắc đường cảnh nội thứ nhất cổ lao thế gia trường tôn gia Trường tôn gia. bắc đường cảnh nội một vị duy nhất cùng bắc đường hoàng thất thông gia cổ lao thế gia đương thời lý đường hoàng đế trong hậu cung vị kia hoàng hậu chính là văn danh thiên hạ trường tôn hoàng hậu nàng tính cách ôn hòa thiện lương mẫu nghi thiên hạ một chút sử quan thậm chí nhìn không được lý đường hoàng đế gây nên nhưng lại không thể không tán dương vị này trường tôn hoàng hậu làm được mấy ngàn năm qua này hậu cung mẫu nghi tri điển hình trường tôn vô song chính là xuất thân từ cái này bắc đường thứ nhất cổ lao thế gia người mà nàng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người trở thành diêm p h ủ phía trên như thế nổi danh thế hệ thanh niên một người phảng phất xuất thân của nàng để diêm p h ủ thế hệ thanh niên đệ nhất nhân danh hiệu gia tăng trên thân vốn là hợp lý một việc dù cho nàng là một nữ nhân một thân áo bào đỏ vô song đứng ngạo nghệ đứng tại trong thành trên nhà cao tầng nàng tư thái thoát non dài dung mạo đẹp đến mức không gì sánh được một đôi mắt phượng nhìn ra xa tiết dương chết đi phương hướng trên phiến đại điệu này có thể tại cùng cảnh bên trong giết chết tiết dương không nhiều ta đội ngũ đối thủ sẽ là ai chứ trước đó dựa theo suy đoán của ta nhân bảng thanh niên bên trong hẳn là có ba cái trong đội ngũ thành viên thứ năm văn thần đô cùng thứ mười một làm tĩnh hẳn là trong luân hồi người nhưng trừ bọn họ cái đội ngũ này còn có ai có thể đi vào lần này đối kháng nhiệm vụ sự kiện bên trong nhất định là thiên nhân huyền quan cảnh thế hệ thanh niên bởi vì nàng đã là diêm p h ủ thế hệ thanh niên đỉnh đây là cùng cảnh ở giữa đối kháng đến để cùng thế hệ ở giữa quyết gia thắng bại ưu khuyết không có khả năng đội ngũ của nàng sẽ gặp phải tông sư cấp luân hồi đội ngũ vậy sẽ mất đi luân hồi điện lúc đầu mục đích biến thành không có ý nghĩa cảnh giới áp chế cùng bồi dưỡng tương lai thần thanh kế hoạch hoàn toàn thoát ly cho nên tại sự kiện này bên trong có thể giết chết tiết dương chỉ có có thể là diêm phủ đại địa nhân bảng bên trên xếp tại trước mặt hắn trong sáu người vị nào tiết dương xếp ở vị trí thứ bảy nhìn như vậy đến nàng trước đó suy đoán chùa bồ đ ề tuệ khả cùng đan hà phúc địa ôn thiên mệnh đều trở nên có thể là trong luân hồi người nàng l à thứ nhất trung nam phúc địa lý bất nôn thứ hai đan hà ôn thiên mệnh thứ ba thứ tư là hương sơn thư viện ngọc tiêu nhiên thứ năm văn gia văn thần đô thứ sáu chùa bồ đề tuệ khả đáng tiếc nàng cùng những người này lúc giao thủ tất cả mọi người mới chỉ là mới vào thiên nhân huyền quan cảnh đánh bại những người này về sau cùng thế hệ ở giữa đã không ai dám hướng nàng đưa ra khiêu chiến tự nhiên nàng cũng không có cơ hội lại đi phán đoán những người này cùng nàng sau khi giao thủ có phải là bị luân hồi chọn chúng cũng tiến vào nơi này đương nhiên cũng không bài trừ là có trước đó sáu người bên ngoài ai một mực không c ó ở nhân bảng bên trên lộ tên tựa như một chút mai danh nhận tích luân hồi giả đồng dạng bất quá loại này sát xuất không cao để người hiếu kỳ chính là đến tột cùng luân hồi điện vì sao sẽ còn lại cho ta đội ngũ tại thiên nhân huyền quan cảnh một cái đối kháng sự kiện đâu vô song một thân áo đỏ kinh diễm phiến khu vực này ánh mắt như cổ chi nữ thần thanh nạo đang suy nghĩ đội ngũ của nàng đã trải qua một lần thiên nhân huyền quan cảnh đối kháng theo lý mà nói sẽ không còn có lần thứ hai bởi vì nàng đã là thiên nhân huyền quan cảnh đỉnh thiên nhân huyền quan cảnh đệ nhất nhân chứng minh nàng đã tại cảnh giới này vô địch cùng cảnh người cùng đội ngũ làm sao lại đạt đến luân hồi điện phán định tiêu chuẩn đủ tư cách trở thành đối thủ của nàng đâu nhất định là có nguyên nhân để luân hồi điện cho rằng đối phương trong đội ngũ người nào đó có năng lực gì nội tình có thể đạt đến tư cách này sẽ là người nào sẽ là cái gì có thể có tư cách đối mặt nàng cô xạ vạn pháp nguyên liêu cô xạ vạn pháp nguyên lưu thời kỳ viên cổ cô xạ nữ thánh độc môn đạo pháp cô xạ nữ thánh đạo môn nữ thánh nhân lai lịch cổ lão cùng cái khác tiên thiên thần thánh đến từ không biết tên trên trời quê quán thời kỳ viên cổ yêu ma loạn thế ghi chép bên trong thần thánh cùng yêu ma tại còn chưa triệt để quyết chiến trước nữ thánh từng một người g i ế t xuyên tam đại yêu quốc đem tam đại yêu quốc bên trong yêu thần g i ế t một vị c h ấ n một vị đây là quá mức kinh người chiến tích đến mức trong một thời gian ngắn đó cái khác thần thánh sự tích đều bị nữ thánh ánh sáng trói lọi che đậy xuống dưới đến mức về sau nữ thánh đồng thời không có khai tông lập phái cũng chưa có trở lại quê quán tan biến tại man hoang đại địa bên trên về sau tam giáo thánh địa đối với nữ thánh sự tích đều đồng thời không có quá nhiều ghi chép đang giáo phái tín ngưỡng bên trong không có cái gì giáo phái sẽ cho phép ghi chép bên trong xuất hiện so nhà mình thần thánh mạnh hơn thần thánh tồn tại thường thấy nhất phương pháp chính là đi quên lãng nàng vô song cường đại cùng nữ thánh cường đại là đồng dạng nàng đạt được trong minh minh nữ thánh truyền thừa cô xạ vạn pháp nguyên liêu vạn pháp nguồn gốc tên như ý nghĩa đã thiên hạ hết thể pháp lực đầu nguồn như đem lực lượng so sánh huyết mạch như vậy người bình thường pháp lực chính là cấp thấp huyết mạch mà vạn pháp nguồn gốc chính là huyết mạch nguyên tổ có được khắc chế hết thể huyết mạch thiên nhiên ưu thế đây chính là vô song trong cơ thể cô xạ chân khí chỗ cường đại cô xạ nữ thánh tu ra đến cao hơn thế gian những người khác pháp lực lực lượng tựa như âm dương từ thái cực bên trong sinh thế gian người đều dùng chính là âm dương chân khí nàng trực tiếp thăm dò đến thái cực căn nguyên thái cực ép â m dương lại dễ hiểu bất quá cô xạ vạn pháp nguyên lưu chi danh bởi vậy mà tới cô xạ vạn pháp nguyên lưu là vị kia nữ thánh tự sáng tạo tên này lại tại một mình nàng giết xuyên tam đại yêu quốc về sau cả thế gian thần thánh không người không thừa nhận tên này vô song có được viễn cổ nữ thánh năm đó quét ngang cùng cảnh vạn pháp nguyên lưu pháp tại thiên nhân huyền quan cảnh tu ra cô xạ vạn pháp nguyên lưu chân khí tiên thiên k h ắ c chế thế gian hết thể hậu thiên pháp lực mặc kệ là cái gì chân khí pháp lực gặp được nàng về sau đều sẽ tiên thiên không đủ như là bỏ cánh cam cùng đầu hũ khác biệt vô song bởi vậy trở thành thế hệ thanh niên đệ nhất nhân một mảnh đại địa bên trên mấy vạn vạn thanh niên bên trong đệ nhất nhân lấy nữ nhi chi thân áp đảo cùng thế hệ rất nhiều nam nhân nhưng dù vậy lần này luân hồi sự kiện bên trong luân hồi điện hay là cho nàng an bài đối thủ nhân bảng phía trên lý bất ngôn ôn thiên mệnh ngọc tiêu nhiên các loại cái nào xứng làm nàng đối thủ nhưng nếu không phải những người này thì là ai lục thanh bình đem chém giết hai đại đối địch trận doanh luân hồi giả thu hoạch kiểm lại một cái về sau trong lòng cảm khái thu hoạch đồng đội bị giết tổn thất một nghìn công đức cảm đạm tâm tình đều bị tách ra không ít không giả con bê thực tế là bởi vì thu hoạch quá lớn nhân bảng thanh niên thứ bảy người thiên sách tiểu tướng tiết dương không biết kinh lịch mấy lần luân hồi sự kiện lao nhân mặc dù hắn công đức không có khả năng bị lưu lại nhưng là hắn túi chứa vật bên trong vật phẩm chân quý giá trị mọi thứ không ít nơi này đầu đồ vật đoán trừng trí ít có thể cầm đi luân hồi điện nơi đó bán thành tiền bốn nghìn trái phải công đức lục thanh bình không khỏi cảm thán hay là giết người đoạt bảo là kiếm b ộ n đạt được lựa chọn tốt nhất khó trách nghe nói lục khởi năm đó xuôi nam phạt t h ụ trên cơ bản không mang cái gì lương thảo một mực tại lấy chiến dưỡng chiến đánh hạ một thành trì liền lớn mạnh quân đội lại đi đánh hạ một thành trì cuối cùng là dùng từ t h u quốc thành trì bên trong cướp lại lương thảo một đường trực tiếp đánh vào đất thục kinh đô giết vào hoàng cung về sau tự tay đem thục đế một thường đóng đinh tại kim điện bên trên đây chính là thực lực bản thân đầy đủ đem quả cầu tuyết ưu thế phát huy đến lớn nhất điển hình điều kiện tiên quyết là muốn tự thân có đầy đủ cứng rắn tiền vốn không phải đi giết người đ o ạ t bảo lấy chiến dưỡng chiến không biết lúc nào liền đem mình ghe đi vào cũng chỉ có nhập thuộc thời điểm vừa được mình đại đạo minh bạch con đường phía trước truy cầu phương hướng lục h ở i mới có khủng bố như vậy tự tin lực hắn phạt thuộc thời điểm là kiên định đi tại mình trên đường người cái kia trên đường đi hắn vô cùng rõ ràng mình muốn cái gì nên làm cái gì cần làm sao đi làm ngó h ẻ m trong ta không muốn thiếu nữ mặc áo đen nhìn xem lục thanh bình đưa tới phương nghệ tử túi chữ vật lắc đầu nói lục thanh bình không nói hai lời trực tiếp ném cho nàng nhẹ nhàng nói không cần ngươi khách khí đây là trước tính toán rõ ràng bởi vì ta còn có cá nhân việc tư muốn hỏi ngươi tiết hồng tuyến thanh mắt lóe lên nhìn về phía thế tử phảng phất biết hắn muốn hỏi điều gì quả nhiên trong hẻm nhỏ lục thanh bình nói các ngươi nhiếp ra sát thủ đường ban bố đối ta nhiệm vụ ám sát ngươi nhưng rõ ràng chương một trăm chín mươi chín lục y hẻ nữ tử t i ế t hồng tuyến là nhiếp da sát thủ đường chính là nhiếp da kinh doanh lên sát thủ cơ quan trên giang hồ uy danh hiền hách từ sát thủ đường ban phát ra nhằm vào lục thanh bình ám sát nhiệm vụ nhiếp ra làm sát thủ đường trực hệ trường khống giả có cực cao sát xuất biết là ai ban phát lục thanh bình mặc dù trước đó nói không thèm để ý là cái kia một nhà ra tay với hắn đem cái kia tam đại thế g i a đều phân chia tiến mình địch nhân trận doanh sau đó đem chu quân bạch cùng văn thần phong đều tuần tự đánh giết nhưng nếu là có thể từ tiết hồng tuyến trong miệng biết được vậy chân chính hung thủ tự nhiên sẽ không không muốn biết cái này muốn nhìn tiết hồng tuyến phải trăng đủ tư cách biết sâu như vậy sát thủ đường tư liệu còn phải xem nàng có nguyện ý hay không nói cho lục thanh bình sát thủ đường đối với người ủy thác thân phận từ trước đến nay đảm bảo rất nghiêm mật bọn họ lấy sinh ý chí thượng lý niệm đến kinh doanh sát thủ đường người bị thác chính là sát thủ đường tiền tài nơi phát ra là áo cơm phụ mẫu một khi phá cái quy củ này không khác tại tổn thương sát thủ đường tín dự tại thế tử nhìn chăm chú tiết hồng tuyến trắng m u ố t khuôn mặt toát ra trần trờ trông thấy thiếu nữ mặc áo đen cái biểu tình này lục thanh bình trong lòng liền có ít nàng quả nhiên là rõ ràng một chút nhưng không có mở miệng hiển nhiên là sát thủ đường quy củ cùng tín dự để nàng một khi mở miệng nói ra sẽ để cho gia tộc xuất hiện tín dự nguy cơ lục thanh bình thấy thế gác tay nhìn về phía dưới chân hai cỗ thi thể nói cùng không nói đều xem tại ngươi bất quá có chuyện ngươi đã cũng nghe nói đại t ù y triều đình đã bắt đầu đối với tam đại gia tộc hạ thủ thiếu niên xoay người lại nhìn xem tiết hồng tuyến nói ta cơ bản có thể kết luận màn này sau mua hung giết người chính là nam tùy tam đại cổ lao thế g i a bên trong trong đó một cái cái này tam đại cổ lao thế g i a trên phiến đại địa này tồn tại không được bao lâu đối với điểm này Ta cũng không hoài nghi. hoài đây là tại nhắc nhở tiết hồng tuyến cái k i u tam đại thế gia dù sao không có bao nhiêu thời gian coi như nói cũng không cần sợ ảnh hưởng sát thủ đường tín d ự đã đổ xuống thế gia đồng thời không có truy cứu sát thủ đường tiết lộ bí mật năng lực đối với ngươi ban bố nhiệm vụ ám sát chính là cựu hoa châu lê gia đồng thời tại ta tiến vào luân hồi trước đó bọn họ lần nữa ban phát một cái nhiệm vụ ban thưởng so với lần trước phong phú ba lần đối ngươi sát ý tăng lên tới nhất định phải diệt trừ ngươi trình độ thiếu nữ mặc áo đen b u ố t ve từ phương nghệ tử túi chữ vật bên trong lấy ra một thanh dao găm nói cái này người bị t h á t tin tức quan hệ đến sát thủ đường cùng nhiếp ra danh dự lúc đầu ta không có khả năng nói cho ngươi nhưng ta hiện tại nói cho ngươi nguyên nhân không phải ngươi nói cái gì tam đại thế ra tất nhiên rơi đài không cần sợ truy cứu mà là bởi vì hôm nay ngươi đã cứu ta tính mệnh cổ chi thích khách trọng ân nghĩa phí hoài bản thân mình chết ơn tri ngộ ân cứu mạng gặp ân tất báo khoai y ân cứu cái này ngàn năm nhiều đến nay vị kia nổi danh nhất thích khách cũng là bởi vì thụ một người ân tình cuối cùng lựa chọn vì người kia xâm nhập nguy cơ trùng trùng ngô vương cung biết rõ coi như đi ám sát thành công tự thân cũng hẳn phải chết lại vẫn như cũng là vì báo ân tiêu sái mà đi cuối cùng ân t ậ n bị đế tử về sau ngàn vạn n g ô người giận mà vây giết lê gia biết được ra tay với mình gia tộc thân phận lục thanh bình ánh mắt lánh sắc lóe lên lúc trước đánh chết chu quân bạch cùng văn t h ầ n phong duy chỉ có chính là lọt mất lê gia lê tiêu không nghĩ tới hết lần này tới lần khác đi nhắm vào mình cựu nhân nghe được lê gia tại mình tiến vào luân hồi trước sau vậy mà lần nữa tại sát thủ đường ban bố nhiệm vụ ám sát gia tộc này đối với hắn sát ý hưng hực h i ệ n nhiên nhất định muốn chơi chết hắn mới bằng lòng bỏ qua lục thanh bình cũng đồng dạng không che giấu đối với gia tộc này sát ý cảm ơn lục thanh bình đối với thiếu nữ mặc áo đen nói khẽ một câu sau đó nói t ố t chúng ta bây giờ đi tìm mạnh sư tỷ bọn họ tụ hợp đi hy vọng bọn họ đồng thời không có gặp được cái kia một cái khác luân hồi trong đội ngũ người bị mình giết chết tiết dương đứng hàng đương thời thanh niên vị thứ bảy nhưng lục thanh bình tuyệt không cho là hắn chính là cái kia đối địch trận doanh số một chiến lược nếu như mình mới vừa vào sự kiện liền giết chết đội ngũ kêu bên trong thứ nhất hào chiến lược cái kia đội ngũ thực lực tổng hợp như vậy kém cỏi nhiệm vụ này liền không gọi được có đối kháng tính chất cái kia một đội ngũ bên trong tuyệt đối còn có người cường đại hơn cũng không biết đến trình độ nào bọn bên ba bên bất họ trong ngũ chiến đương thanh niên trong trong người、sau. Như vậy nói thời cách khác một trước sao. đội số sẽ lực, là lý vậy ôn ôn thiên mệnh mấy đếm khẽ hai đương đại thậm i tiêu, cũng có thể là trong luân hồi người.、Ôn、thiên ê n cũng trong luân Ôn mệnh thể t có h là chí còn là mạnh sư tỷ sư huynh như thật hắn cũng là trong luân hồi người đồng thời tiến vào sự kiện lần này chẳng phải là muốn mạnh sư tỷ cùng hắn đồng môn thủ túc tương t à n giấu trong lòng như thế tâm tư lục thanh bình trên đường đi cùng tiết hồng tuyến lại không khác lời nói đi đường nửa đường chuyện âm ngọc giản kịch liệt lấp lóe nô lăng bên kia cùng vũ trí cũng gặp được đối địch đội ngũ người buộc phát một trận đại chiến nhưng may mắn hai người lấy thụ thương làm đại giá tạm thời thối lui cái này có bọn họ xem thường nô lăng tu vi nguyên nhân nô lăng kim tiên tử là cảnh giới tu vi bên ngoài không thể khống nhân tố giết đối địch trong đội ngũ một trở tay không kịp bất quá từ lần này tao nội chiến đạt được cái kia một đội ngũ thực lực tổng hợp đều muốn càng cường thịnh một chút lục thanh bình đội ngũ thời gian một ngày từ ban ngày đi đường đến ban đêm lục thanh bình đêm tối đi gấp tại trên trấn cùng tiết hồng tuyến mua hai thất khoái mã đi suốt đêm đến mạnh châu thành lúc đó đã là ngày hôm sau tảng sáng thời điểm lục thanh bình đội ngũ còn lại bảy người hội h ợ p mọi người nhìn lý bạch điệp thiếu thốn vị trí cùng nô l ă n g vũ trí thương thế trên người đều có chút bầu không khí yên lặng bất quá may mắn tại lục thanh bình sau đó nói ra hắn chém giết đối địch trận doanh hai người về sau vì mọi người nhắc lên tâm khí chúng ta lần này gặp phải đội ngũ thực lực mạnh mẽ rất có thể thực lực tổng hợp so chúng ta cao hơn bên trên không ít còn không tính thần bí chưa xuất hiện cái kia một đội ngũ bên trong đệ nhất cứng giả nhưng chúng ta cũng không cần nhụt trí hiện tại hàng đầu nhiệm vụ là đi đại xà hương tìm tới ở nơi đó dạy học trần ngọc kinh trước tiếp xúc nhiệm vụ sau đó lại làm tiến một bước kế hoạch can bài mạnh hàn thiền vì mọi người mạnh đánh tâm khí đối địch trận doanh thực lực tổng hợp từ những người khác phát giác được áp lực nhưng dù sao hiện tại bên kia chết người so với mình bên này còn nhiều một cái cho nên cũng không tính quá mức tuyệt vọng dựa theo đề nghị của mạnh hàn thiền một chuyến bảy người lại lần nữa đi đường suốt đêm rốt cục tại ngày thứ hai giữa t r ư a thời điểm đổi tới nhiệm vụ địa điểm đại x a hương lục thanh bình nhìn xem cái này sơn thủy ở giữa con đường g ậ p đền lộ ra một cỗ hiểm ác cảm giác từ địa thế đến xem ở chỗ này người miền núi cơ bản đều là ít hơn so với ngoại giới câu thông chính là chu thừa hoàng lao tiên sinh tỉ mỉ vì hai cái truyền nhân lựa chọn dân phong không thay đổi rừng t h i ê n nước độc ở giữa người cái này tộc đàn là q u ầ n cư tính một khi một nhỏ nhóm người cùng ngoại giới đã mất đi liên hệ liền sẽ trở nên rất phong bế không dung hợp tại phổ thế đạo đức luân lý không người ước thúc phía dưới liền sẽ cùng chưa khai hóa trước đó xã hội nguyên thủy đồng dạng không có l ệ nghi đạo đức liền đối với một vài thứ không có lòng k í n h sợ nhưng ở lục thanh bình một đoàn người tiến vào đại xà hương về sau lại quỷ dị cảm nhận được không khí nơi này đồng thời không có loại kia trong ấn tượng lạnh lùng thôn trang cực độ bại ngoại mười phần cảnh giác ngoại nhân tình huống bọn họ vậy mà trông thấy có ít người dùng tiêu chuẩn nho môn lễ tiết hướng bọn họ chào hỏi mấy người ánh mắt đều hơi sáng xem ra đây chính là trần ngọc kinh đã qua một năm thành quả luân hồi không gian bối cảnh tin tức không có sai nơi này một năm trước khẳng định là thiết lập bên trong rừng thiêng nước độc nơi nhưng bọn hắn hiện tại tiến đến nhìn thấy lại là hơi có vẻ ấm áp nông thôn người người trên mặt đều mang một chút hoa khí dùng thời gian một năm đem rừng thiêng nước độc người miền núi tính n ế t cải biến đến loại trình độ này trần ngọc kinh quả nhiên không đơn giản có một câu gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời nhưng mà trần ngọc kinh chân chính đem nho môn giáo nghĩa hoàn toàn thay đổi thành công theo nho môn thiên hạ không gì không thể giáo hóa người người cùng cầm thú bản chất nhất khác nhau chính là người biết lễ nghi biết xấu hổ hiểu t h i ệ n ác khó trách trần ngọc kinh tiên sinh cuối cùng có thể đảm nhiệm hương sơn thư viện viện chủ loại này nhân cùng chồng người lý niệm hoàn toàn dán vào hương sơn thư viện nho học chính thống mạnh hàn thiền tán thán nói bảy người nghe ngóng con đường về sau biết trần ngọc kinh tại đại xà hương mở một gian tư thuộc học đường giáo một đám đệ tử lục thanh bình bảy người lấy mộ danh bái phòng thân phận tiến đến bái kiến tư thuộc học đường thiết lập ở đại xà hương nông thôn trung ương nhưng ở lục thanh bình mấy người đến học đường cổng thời điểm đã thấy đến một đám học sinh đều ở trong viện ngồi thậm chí đều không có đọc sách xin hỏi trần ngọc kinh tiên sinh ở đây sao lục thanh bình có lễ phép mà hỏi lục thanh bình mấy người đến gần thân ảnh sớm đã bị các học sinh trông thấy có một cái áo vải thiếu niên chỉ chỉ học đường tiên sinh ở bên trong tiếp đãi một cái bái phòng khách nhân nói dứt lời về sau áo vải thiếu niên tò mò hỏi các ngươi cũng là tới bái phòng tiên sinh sao đang lục thanh bình gật đầu muốn hỏi lại cái gì thời điểm chân ngọc kinh ngươi thật không rõ ràng tô cô nương lần này đi về sau là kết quả gì sao một thanh âm thanh lệ thiếu nữ thanh âm the thé kêu lên mang theo mười phần tức giận cùng chỉ tiết rèn sắt không thành thép song nhi một đạo nhàn nhạt nữ t ử thanh âm nói chúng ta nên đi tô cô nương đi sau đó tại lục thanh bình mấy người cùng bên ngoài học đường các học sinh ánh mắt nhìn chăm chú một người mặc màu xanh nhạt váy áo nữ tử c h ậ m c h ậ m từ trong học đường đi ra nữ tử này thân hình cao gầy dung mạo tuyệt lệ lại lộ ra một cỗ kiên cường tự tin khí chất sau khi đi ra mắt tại lục thanh bình mấy người trên thân dừng lại một cái trước mắt sau đó đứng thẳng tại chỗ l ư n g không xoay người đối trong thư viện nói chân ngọc kinh không có trả lời lục y ghi hẻ nữ tử khoe miệng chạy ra mấy phần lãnh n ạ o lại không quay người nhìn xem lục y ghi hẻ nữ tử kia rời đi bóng lưng mạnh hàn thiền bỗng nhiên nghĩ đến cái gì bí mật truyền âm lục thanh bình nói nàng không phải là chương hai trăm đã mất đi mới sẽ hối hận lục y ghi hẻ nữ tử mang theo một cái mười bảy mười tám tuổi nữ h à i rời đi tại bên ngoài học đường tất cả học sinh cùng lục thanh bình đám người nhìn chăm chú cái kia một đôi nữ tử thân ảnh dần dần từng bước đi đến cuối cùng chỉ để lại tại trong mắt mọi người một vòng màu xanh lá biến mất không còn một mảnh nữ tử kia họ tô nàng chính là tô mạ mạnh hàn thiền truyền âm trong ngọc giản mang theo kinh dị ngữ khí lục thanh bình nghe được về sau trong lòng hơi động tô mạ mạnh hàn thiền ngữ khí trầm lặng nói đúng vậy à nàng là vị kia hương sơn song bích một trong vệ phượng thiên thế tử nhưng vậy mà lại đến tìm trần ngọc kinh đồng thời chúng ta thấy cảnh này tựa hồ đây đối với hương sơn huynh đệ trước đó có một đoạn hương sơn song bích đồng môn sư huynh đệ nữ tử này là trần ngọc kinh đại tẩu lục thanh bình lập tức hỏi lúc này cũng vậy sao mạnh hàn thiền bị nhắc nhở hơi suy nghĩ một chút nói lúc này nàng hẳn là đối với hương sơn thư viện năm đó cái kia cọc sự tình trong đó nội tình liền xem như cùng hương sơn thư viện giáo hảo đan hà phúc đ i ệ n cũng không phải là hoàn toàn rõ ràng hết thảy mạnh hàn thiền chỉ biết là năm đó hương sơn thư viện bên trong có mấy cái chắc tuyệt người như hương sơn song bích trần ngọc kinh vệ phượng thiên còn có một vị đồng dạng xuất sắc nữ học sinh gọi là tô mạng cuối cùng làm vệ phượng thiên thế tử nhưng vị nữ tử này kết quả cuối cùng tựa hồ không có cái gì tin tức cụ thể truyền ra trên giang hồ mạnh hàn thiền chỉ biết là những thứ này lục thanh bình trong lòng động nghiệm lần này tiến vào sự kiện hắn vốn là hoài nghi từ luân hồi phía sau thần thánh muốn nhằm vào trong hiện thực nam cương đại kiếp từ đó mới trùng hợp để bọn hắn tiến vào trần ngọc kinh đi qua hình chiếu bên trong bây giờ lại nhìn thấy tình cảnh như vậy chỉ cần đơn giản tưởng tượng liền có thể minh bạch năm đó trần ngọc kinh bị trục xuất hương sơn thư viện đến mức cuối cùng nghèo túng vì nam cương vừa mất ý người khả năng liền cùng bọn hắn hiện tại nhìn thấy một màn này cùng mấy ngày nữa kinh lịch kịch bản có quan hệ các ngươi đi trước thấy trần ngọc kinh ta đuổi theo lục ý ghi hẻ nữ tử kia lục thanh bình nhanh chóng quyết đoán căn dặn những người khác vài câu mà chân sau bước đặt mạnh cấp tốc đuổi kịp lục ý ghi hẻ nữ tử kia phương hướng từ cái này mấy lần luân hồi sự kiện bên trong kinh lịch đã đạt được luân hồi sự kiện bên trong bối cảnh tin tức cho tới bây giờ chỉ cấp một nửa còn lại một nửa cần bọn họ đi thăm dò thẳng đến cuối cùng sự kiện kết thúc về sau luân hồi không gian mới có thể công khai toàn bộ cố sự dĩ vãng mấy lần bọn họ đều đồng thời không có toàn bộ tìm ra lời giải mở tất cả trong chuyện xưa cho lần này cần chướng một cái chi nhớ cái này lục y di hề nữ tử rất có thể liền quan hệ đến hương sơn song bích sự kiện bên trong cố sự hạch tâm như thế liền để nàng đi quá đáng tiếc lục thanh bình muốn đi tiếp xúc một chút nhìn xem có thể hay không hiểu rõ một chút cấp độ càng sâu kịch bản từ đó sớm vớt thuận sự kiện lần này bên trong nhân vật quan hệ chuyện này đối với bọn hán viện trợ rất lớn mạnh hàn thiền cũng đồng thời minh bạch thiếu niên ý nghĩ trong lòng thầm khen một tiếng đồng thời thông báo những người khác xin hỏi chúng ta bây giờ có thể đi bãi phòng nhà ngươi tiên sinh sao mạnh hàn thiền lúc này ôn nhu cười đối với áo vải thiếu niên thỉnh giáo áo vải thiếu niên trông thấy trước đó cái kia khách nhân đã đi lúc này nhẹ gật đầu nói ta đi giúp ngươi hỏi một chút tiên sinh tiên sinh luôn luôn hoan nghênh có người đến hỏi hắn vấn đề một hồi các ngươi liền có thể đi vào nhưng mà ngay tại áo vải thiếu niên nói cho hết lời sau có nhẹ nhàng tiếng bước chân v ă n g lên một cái áo trắng người đọc sách từ trong học đường đi ra toàn thân áo trắng thân thể như ngọc phong thai yểu điệu ý thơ giả, giảo tiên sinh ra áo vải thiếu niên kinh hỉ đồng thời bên ngoài học đường các học sinh cung kính thi lễ trong đội ngũ mấy người khác đều nhìn về áo trắng người đọc sách ánh mắt bên trong nhao nhao lấp l ó e k i n h diễm trần ngọc kinh bề ngoài hoàn toàn phù hợp bọn họ đối với nho ra người đọc sách tưởng tượng nhất là gặp qua cái kia mấy chục năm sau nghèo túng thất ý lôi thôi nam nhân về sau lúc này mạnh hàn thiền nô lăng trông thấy lúc tuổi còn trẻ vị này người đọc sách chi nho nhã khí khái đều không khỏi trong lòng tán thưởng lúc tuổi còn trẻ trần ngọc kinh khí chất tuyệt thế sau đó trong lòng bọn họ đều thương cảm nghĩ hoặc đến tột cùng là sự kiện lần này bên trong hắn sẽ kinh lịch như thế nào một trận đại biến mới có thể đem một có cái mộ thể áo vải thiếu niên hơi đỏ mặt hắn vừa rồi mới nói nhà mình tiên sinh luôn luôn hoan nghênh người tới thăm kết quả lập tức bị đánh mặt bất quá hắn rất nhanh liền biểu lộ ra lo lắng tiên sinh hôm nay có chút khác thường a là bởi vì vừa rồi lục y g ì hề nữ tử kia tới chơi sao nghe vậy về sau mạnh hàn thiền mấy người đều không khỏi trơ m ặ t cuối cùng vẫn là mạnh hàn thiền thi lễ cảm thấy xin lỗi nói đã tiên sinh không tiện vậy chúng ta liền chờ một ngày lại đến b ã i phòng cảm ơn trần ngọc kinh ngữ khí có chút mỏi mệt nhẹ gật đầu sau đó quay đầu đi vào phòng hắn xoay người trong nháy mắt thân hình dừng một chút tựa như muốn làm ra quyết định gì nghị quay người ra sân nhỏ nhưng cuối cùng vẫn là vào phòng lưu tại trong nội viện tiêu vũ nhất diệp bọn người hai mặt nhìn nhau mạnh hàn thiền thấy thế lại biết tiểu thế tử cảm giác không sai lục thanh bình một đường dậm chân mà đi lấy hắn bây giờ thiên nhân viên mãn tu vi lại tăng thêm chân vũ đại lực thần thông bí pháp một thân vận chuyển chân khí như sông lớn dậy sóng c tức lực nhanh chóng tuy là tại lục y ghi hẻ nữ tử sau khi đi nửa nén hương mới bắt đầu đ ổ i theo nhưng có lẽ là lục y ghi hẻ nữ tử kia vốn là đi không nhanh hắn rất nhanh liền trông thấy phía trước cái kia hai đạo nữ tử bóng lưng cô nương tại hạ lục thanh bình là trần ngọc kinh tiên sinh bằng hữu mời ngươi chờ một chút thiếu niên cao giọng một hô phía trước lục y ghi hẻ nữ tử lúc đầu m ặ t không biểu tình lại tại nghe thấy trần ngọc kinh ba chữ thời điểm bước chân dừng lại khuôn mặt biểu lộ xuất hiện biến hóa ánh mắt cũng xuất hiện mấy phần thần thái bước chân chậm rãi dừng lại thị nữ của nàng song nhi cũng dừng ở nơi đó ánh mắt mang chút ý mừng tô m ạ n không quay đầu lại n ữ khí không giao động là hắn để ngươi tới tìm ta chính hắn vì sao không đến lục thanh bình đứng tại một hai trượng bên ngoài ý niệm nhanh chóng xoay tròn nghĩ đến nên như thế nào hỏi khéo ra tin tức cần lúc này kết hợp mình biết cùng phân tích tin tức to gan gặp chiêu p h á chiêu cô nương lần này đi tiếp xuống có cái gì chuẩn bị hắn không nói trần ngọc kinh ba chữ nhưng lại cho lục y ghi hẻ nữ tử một cái vào trước là chủ khái niệm phảng phất là trần ngọc kinh xin nhờ hắn đến hỏi lục y ghi hẻ nữ tử lúc này quay đầu ngắm nhìn lục thanh bình chẳng biết tại sao lục thanh bình lại từ cái này xong thu thủy ánh mắt bên trong đọc lên mấy phần tĩnh mịch bình tĩnh vậy ngươi trở về nói cho hắn nói vệ sư huynh hướng ta cầu hôn mà ta dự định đáp ứng gả cho vệ sư huynh trở thành thê tử của hắn về sau hắn muốn cứ gọi đại tẩu lục thanh bình nghe vậy giật mình ngay cả thị nữ kia song nhi cũng là cả kinh vội vàng dắt lục y ghi hề nữ tử y hề phục thiểu thư ngươi biết trần ngọc kinh tính cách ngươi dạng này sẽ chỉ lục y ghi hề nữ tử lại là thản nhiên nói vệ sư huynh những năm gần đây hắn đối với chúng ta cũng không tệ mà lại chủ động truy cầu ta ta vì sao không đáp ứng sau khi nói xong nàng nhìn xem học đường phương hướng m ặ t không chút thay đổi nói từ khi còn bé hắn chính là như thế nhà hắn nói toạc ra rơi thời điểm ta đi tìm hắn hắn cái kia thở nhỏ mẫn cảm tâm tránh ta như x a hạt sợ ta là đi thương hại hắn kỳ thật chính hắn không biết sao những người kia đều là ta để bọn hắn đi vệ sư huynh có thể lớn mật nói ra tâm ý của mình hắn cũng không dám hắn sợ cái gì hắn đã không thích ta vậy ta đi gả cho một cái người yêu thích ta không tốt sao nàng tựa như đang phát tiết lục thanh bình cái này một cái trước mắt ý niệm nhanh chóng vận chuyển theo bản năng thốt ra trần tiên sinh cũng thích người à. lục y ghi hề nữ tử lúc này nhàn nhạt nhìn xem lục thanh bình ta biết ta không đợi lục thanh bình trong lòng v ừ a vững nữ tử tiếp xuống cười nhạt nói ra một câu nhưng hắn thích mình càng thêm thắng qua thích ta không phải sẽ không nàng đều tới hắn còn không dám nói ra miệng vì sao Không thể vì nàng chủ động hướng phía bước bước. nàng hắn, hắn động trước một vì bước bước. lục thanh bình nhanh chóng phân tích những tin tức này trong lòng đã đại khái dự cảm đến sự kiện lần này kịch bản lúc này ngưng trọng nói tô tiểu thư ngươi không cần làm ra để các ngươi đều hối hận quyết định cứ việc đây là sự kiện hình chiếu nhưng hắn vẫn là không thể để mình làm làm đây là giả bởi vì người trước mặt đích thật là huyết n ụ c chi khu sống sờ sờ tồn tại bọn họ tựa như trong luân hồi song song nhân sinh mình nhưng thật ra là có thể cải biến một chút nhưng mà hối hận lục y ghi hẻ nữ tử nhìn xem lục thanh bình yếu ớt hỏi ngược lại vì sao trên đời người luôn luôn muốn tại đã mất đi về sau mới có thể nhớ ngày đó vì sao không hào hào chân quý lục thanh bình đầu có chút lớn đây thật là h ữ u tình chúng sinh đều sẽ gặp phải vấn đề điểm ấy cũng không sai hắn thở dài nói người có được lúc luôn cho là những hạnh phúc kia là tập mãi thành thói quen coi như là đương nhiên coi là vĩnh viễn cũng sẽ không cách mình mà đi biết đã mất đi mới hối hận tô m ạ n quay người quay đầu vậy ta muốn để hắn hối hận nói xong câu này nàng chậm rãi bước mang theo thị nữ đi xa lục thanh bình vận lông mày khổ tư lại cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng vốn là lấy hiểu rõ kịch bản tâm tư mà đến thậm chí còn không biết nơi này trần ngọc kinh vừa mới tiếp xúc lục y g ẻ nữ tử Hắn bây giờ chương ò n c a tìm tới điểm vào, c hai trăm linh một ta gọi trần ngọc kinh ta gọi trần ngọc kinh gia tộc của ta trước kia cũng là quận môn vọng tộc tại ta năm tuổi năm đó phụ thân của ta đảm nhiệm một khi thái sử lệnh là vương triều ghi chép s ử sự tình đồng thời trưởng quản thiên văn lịch pháp tế tự chờ lễ nghi ta sở dĩ nhớ kỹ rõ ràng như vậy nguyên nhân là bởi vì năm đó trong nhà bảy một bàn toàn heo hiến giết hai mươi đầu heo hiến hội rất hùng vĩ ta ăn rất ngon bởi vì thịt heo rất đắt cũng không phải là lúc nào đều sẽ giết hai mươi đầu heo đến bảy một bàn hiến hội ta có hai cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo bằng hưu một cái gọi nam hải vệ phượng thiên một cái gọi nữ hải tô mạ ba người chúng ta người bậc cha chú một đời là quan hệ bạn rất thân chúng ta bởi vì bậc cha chú quan hệ cũng trở thành lẫn nhau ở giữa bạn rất thân vệ phượng thiên lớn tuổi nhất cho nên ta cùng tô mạn đều gọi hắn vệ đại ca từ nhỏ vệ đại ca liền so ta thông minh hắn sự tình gì cũng có thể làm đến tốt nhất khi còn bé vệ đại ca liền biểu hiện ra thành thục t r ầ mồn khí độ liền ngay cả phụ thân của ta cũng kinh thường xuất khẩu tán dương hắn nói hắn về sau nhất định có thể thành đại khí tại ta khi sáu tuổi nước láng giềng hương sơn thư viện chiêu sinh phụ thân của chúng ta để ba người chúng ta người đều đi thi ta mặc dù so vệ đại ca kém một chút nhưng cũng hay là thông qua thư viện tuyển chọn trở thành cái này trên tòa đại điệu tam đại nho môn thánh địa một trong học sinh làm ta ngoài ý muốn chính là không nghĩ tới tô m ạ n vậy mà cũng có thể thi đậu ta thích cô gái này nàng khi còn bé liền dáng dấp rất xinh đẹp vệ đại ca cũng thích nàng nhưng ta có thể cảm giác được tô m ạ n càng thích cùng ta cùng nhau chơi đùa có thể là coi là vệ đại ca khi còn bé tổng biểu hiện ra một bộ đại nhân dáng vẻ để chúng ta chỉ có thể đem hắn xem như đại ca mà ta càng có thể hiểu được tô mạng nếu như dựa theo bình thường quỹ tích xuống dưới ta sau khi lớn lên có thể cưới nàng để nàng làm thê tử của ta nhân sinh luôn luôn tràn ngập các loại bất hạnh đây là ta từ bảy tuổi năm đó minh bạch đạo lý năm đó phụ thân ta tại phụng hoàng đế vì một lần trọng yếu tế tự xem bói thời điểm xem bói đến không tốt kết quả loại chuyện này không có hoàng đế nào thích xem đến nhất là một cái thích việc lớn hám công to chuyên quyền độc đoán hoàng đế phụ thân ta bị hạ ngục trần gia cũng bị liên lụy lúc đầu ta cũng hẳn là lấy tội thần con trai thân phận bị bán làm con nô kết quả bởi vì ta là thư viện thân phận học sinh có thể đặc xá nhưng trong nhà những người khác lại không cái vận tốt này khí đều bị sùng quân sùng quân tại phụ thân ta bị chém đầu ngày ấy vệ phượng thiên cùng tô m ạ n nghị đến an ủi ta. ta cố ý trốn đi bởi vì ta không muốn bị bọn họ trông thấy ta ngày đó bộ dáng tại đại bá bọn họ bị đày đi ngày ấy đại bá nói với ta muốn ta tại thư viện học tập cho giỏi về sau mới có thể gia tộc chính danh ta biết hương sơn thư viện có năng lực như thế bởi vì nho môn là tam giáo bên trong duy nhất có thể lấy nhúng tay vương triều chính sự một nhà trong nhà của ta sẽ ra sự tình về sau lại trở lại thư viện đi đồng học ở giữa thái độ đối với ta phát sinh hoàn toàn khác biệt biến hóa ta giống thường ngày đi tìm một chút đã từng hữu hảo đồng học thỉnh giáo kinh nghĩa bên trên vấn đề lúc bọn họ bắt đầu cự tuyệt đồng thời xa lánh ta bản thân gia tộc chớ lạc hậu ta đã không phải cùng bọn họ một cái giai tầng người cũng chính là lúc kia lên ta tâm tình phát sinh một chút cải biến minh bạch một cái đạo lý muốn không bị người cự tuyệt cũng không cần đi cầu người từ đó về sau chính ta có thể làm đến sự tình ta xưa nay không đi phiền phức người khác coi như ta không hiểu sự tình ta tình nguyện dùng nhiều một chút thời gian mình suy nghĩ cũng không muốn đi cầu người khác lần thứ nhất làm không được sự tình ta có thể đi thêm làm mấy lần may mắn ta cũng không tính lần làm nhiều mấy lần t i ể u gì cũng sẽ thành công mặc dù dạng này so người khác hiệu suất chấm rất nhiều nhưng ta sẽ không bị tổn thương bởi vì g i a t ộ c nguyên nhân ta cần học được mình bảo vệ mình khi ta sự tình gì đều có thể tự mình làm đến thời điểm liền không có người sẽ cự tuyệt ta tô m ạ n hỏi ta vì sao về sau không đi tìm nàng cũng là nguyên nhân này ta vẫn còn thích nàng vẫn luôn thích nàng nhưng ta lúc ấy ra cảnh lùi bại không có tiền không tài không chỗ nương tựa vào lúc đó ta duy nhất còn lại chính là ta một điểm tự tôn nguyên bản thanh mai trúc mã chúng ta bây giờ trở nên địa vị cách xa ta làm sao có thể lại đi tìm nàng thời điểm đó ta đã không có cách nào lại hứa cho nàng năm đó cho đùa trần ngọc kinh muốn cưới tô m ạ n làm vợ cái này khi còn bé cho đùa ưng thuận hứa hẹn trở nên cuối cùng cao như vậy không thể leo tới nhưng ta minh bạch chỉ cần ta tại trong thư viện tức giận phân đấu đoạt được nao đầu tại không có gì cả hoàn cảnh dưới còn có thể dựa vào mình trở nên nổi bật tương lai như cũ còn có thể dựa vào chính mình b ả n sự đến quang minh chính đại cưới nàng làm vợ cho nên ta quyết định nhất định phải làm trong thư viện xuất sắc nhất đệ tử để ta âm thầm cảm kích là tô mạ n một mực hay là tô mạ nàng n vẫn luôn là cái kia đáng giá ta đi thích trung tình nữ hải tại thư viện học tập trong vài năm mặc dù cái khác danh môn học sinh đều bởi vì phụ thân ta trong c h i ề u thất thế nguyên nhân không nguyện ý lại cho ta tiếp xúc chỉ có nàng vẫn là trước sau như một như vậy l ợ i ta rốt cuộc ta tại thư viện mười năm qua không ngừng đáng đọc tại thánh hiền văn chương bên trong đọc thấu một chút hướng thánh đạo lý bởi vậy mở ra một cái thông thiên môn hộ ta bắt đầu ở thư viện đại khảo bên trong đứng hàng đầu tại ta hai mươi tuổi thời điểm thư viện đại khảo ta văn chương thu hoạch được trong thư viện mười tám vị tiên sinh tán thành ngao đầu độc chiếm thậm chí ngay cả vệ đại ca cũng bị ta hạ thấp xuống lần kia tô m ạ n đến vì ta chúc mừng ta thật cao hứng rốt cục cảm thấy mình có thể lẽ thẳng khí hùng hưởng thụ cùng nàng ở cùng một chỗ thời gian nhưng ta cũng cảm thấy lần kia vệ đại ca rất không cao hứng mười năm qua vẫn luôn là hắn độc chiếm thứ nhất kia là hắn lần thứ nhất đến phiên thứ hai vẫn là bị ta chuyện này cùng tay chân huynh đệ dồn xuống đi về sau hắn đợi ta tại huynh đệ bên ngoài càng nhiều mấy phần đối thủ để ý ta đồng thời không có để ý thậm chí lý giải bởi vì ta đợi hắn cũng giống như vậy đón lấy bên trong mấy năm t hai ư viện đại khảo đệ nhất đệ nhị, liền tại đệ đệ nhất nhị, khảo t cùng hắn g ở ữ a thay h p i ê người Tựa hồ là vì tận lực nhằm vào lẫn nhau, lẫn nhau hồ nhằm là lẫn lẫn vào vì ở i ữ a tranh c n thắng. g hào h a người chúng ta nghiên cứu học vấn kinh thư đạo lý cuối cùng hoàn toàn trở thành hai môn đối t r ọ i g â y gắt kinh nghĩa ta từ hướng thánh tuyệt học trông được đến nhân tính bản thiện người đều có lòng c h ắ c cẩn giải lấy tu dưỡng tự thân có thể thành quân tử đây là hơn ngàn năm đến nho môn một mực thờ phụng chính thống giáo nghĩa nhưng vệ đại ca lại kiếm t ẩ u thiên phong chủ trương nhân tính bản ác tiên thiên h ỉ nộ là vì thiên tình quân tử tiểu nhân vô ích duy dùng đạo đức hình luật thêm nữa mới có thể luật người đã thành quân tử hai người chúng ta hai loại khác biệt tư tưởng chủ trương thậm chí để lúc ấy thư viện chia làm hai cái phe phái dần dần hương sơn thư viện thế hệ này xuất hiện hai vị thượng gia truyền nhân sự t ì n h bắt đầu chuyển đến thư viện bên ngoài có người gọi ta cùng vệ đại ca vì thư viện song bích hai người chúng ta mình cũng minh bạch đợi sau thư viện chủ liền muốn tại hai người chúng ta ở giữa t u y ể n gia hiện nay ta đã tại đại xà hương giáo hóa nơi đây hương dân một năm lâu mấy ngày nữa chính là một năm này khảo nghiệm kết quả xuất hiện thời điểm mà ta chờ đợi nhiều năm như vậy thời điểm rốt cục muốn tới trở thành nho môn tam đại thánh địa một trong viện chủ chấp trưởng phương nam nho môn ta có thể để cho tô m ạ n trở thành trên đời này hạnh phúc nhất nữ nhân hôm nay tô m ạ n tới tìm ta nàng cũng không có nói cái gì chỉ là đến xem ta nhưng không có trở thành viện chủ trước đó ta sẽ không đi hỏi nàng ta biết vệ đại ca cũng thích nàng ta không thể xác định tại ta không có lên làm viện lên tiếng trước hỏi nàng có phải là sẽ còn giống khi còn bé đồng dạng sớm lựa chọn ta từ bản thân liền minh bạch đạo lý kia cũng không đủ nắm chắc trước đó không muốn đi cầu một chút khả năng không chiếm được đồ vật khi ta có được nhất định chuẩn bị về sau ta muốn đồ vật đều sẽ mình cầm tới nhưng ta sai nguyên lai、like. tại cái này tình cảm chuyện này bên trên đạo lý này là không đúng tại tô m ạ n sau khi đi Một t cái gọi Lục gọi h a ngoài viện lục thanh bình cùng mạnh hàn thiên bọn người nhìn xem đều là thở dài một tiếng vĩnh viễn phải chờ tới làm đủ chuẩn bị mới có thể lấy dũng khí hành động dạng này tính cách chú định sẽ mất đi quá nhiều đồ vật trần ngọc kinh quá tự tin coi lục thanh bình nghe được vấn đề này nghĩ đến nữ tử kia trước khi đi một câu nàng muốn để hắn hối hận hối hận cái gì hối hận vì sao không thể vì nàng túi đầu từ bỏ hắn cái kia buồn cười tôn nghiêm n g ư ơ i căn bản cho tới bây giờ đều không có nói qua cái gì dựa vào cái gì muốn ta một mực chờ ngươi nàng chỉ là muốn hắn mở miệng nói tâm ý của hắn mà thôi vì sao không nói chương hai trăm lẻ hai tranh đến không riêng gì học vấn còn có nữ nhân trần ngọc kinh hôm nay say rối tinh rối mủ lục thanh bình cùng mạnh hàn thiền bọn người từ vị này lúc tuổi còn trẻ người đọc sách trên t h ầ n lờ mờ nhìn thấy hắn tương lai tại nam cương về sau cái bóng p h ả n phất từ nửa ngày trước vị kia ý thơ giạt rào x u ấ t trần nam tử chuyển biến làm ngày sau vị kia thất ý nghèo túng người ngay tại cái này nửa ngày bên trong bọn họ tiến vào luân hồi về sau tận mắt chứng kiến cái này chuyển biến bắt đầu hiện tại trần ngọc kinh trạng thái này để bọn hắn không thể lại từ hắn trên thân lại hiểu rõ đến một chút kịch bản tin tức bất quá bọn hắn đều cảm thấy mặc dù mới là ngày đầu tiên nhưng đại khái mạch lạc đã rõ ràng không sai biệt lắm lần này luân hồi nhiệm vụ chỉ có ba cái Cơ bản đều lục à ngoài hai cái đội ngũ ở giữa sinh sát đối kháng, hiểu rõ kịch bản hay không, sẽ chỉ cùng luân hồi hệ, không giữa Nam quan cái đội đối liên cùng Cương có quan hệ, cũng sát ngũ bản luân bên ở sẽ rõ l y nhiệm vụ. ụ l thanh bình nói phải t r a n g hiểu rõ rõ ràng trần ngọc kinh đi qua đối với nhiệm vụ lần này thành công hay không đồng thời không quan hệ nhiều lắm bọn họ hoàn thành nhiệm vụ phải đối mặt gây khó dễ chủ yếu ở chỗ một cái khác đội ngũ chỉ cần lần này sự kiện bên trong hết tất cả có khả năng đem một cái khác đội ngũ thất bại bọn họ liền có thể nhẹ nhõm hoàn thành cái này và cái nhiệm vụ vấn đề là trong thế giới hiện thực nam cương đại kiếp trần ngọc kinh ở nơi đó đưa đến trọng yếu tác dụng luân hồi phía sau thần thánh an bài sự kiện lần này lục thanh bình phân tích cực lớn có thể là hy vọng bọn họ lần này sự kiện bên trong thu hoạch một chút cái gì vì giải quyết trong hiện thực nam cương đại kiếp hỗ trợ cái này nửa ngày thời gian lục thanh bình cùng mạnh hàn thiền đã đem nam cương bên trong phát sinh sự tình nói cho những người khác đội ngũ này bên trong có một nửa người mặc dù đều là đến từ bắc đường nhưng cũng là n h â n tộc đối với nam cương t h ú thần sắp dẫn đầu yêu ma nhất tộc làm hại trung nguyên nguy cơ cũng riêng phần mình manh hiện ra tâm tình khẩn trương nhân yêu bất lưỡng lập cho nên tất cả mọi người mười phần tán đồng bọn họ lần này không riêng phải hoàn thành nhiệm vụ còn có tận khả năng đào móc sự kiện lần này bên trong cô sự chiều sâu đối với cái kia vì trung nguyên trống cự đại kiếp người đọc sách làm sâu sắc hiểu rõ cùng một chỗ vì c h ố n g cự thú thần ra một phần lực các đội h ư u hành tẩu tại đại xà hương bên trong tại trần ngọc kinh tỉnh lại trước đó chúng ta tạm thời không có cách nào lại rõ ràng một chút nhiều thứ hơn nhưng chúng ta bây giờ cũng không thể nhàn rỗi muốn đối cái này đại xà hương thật tốt tìm hiểu một chút mạnh hàn thiền nói đại xà hương là trần ngọc kinh một năm giáo hóa thành quả quan hệ đến hắn có thể hay không trở thành viện chủ người thừa kế cũng là bọn hắn phải chăng có thể hoàn thành cái thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến mấu chốt chúng ta cần phòng bị chính là một cái khác luân hồi trận doanh người đến xuống tay với đại xà hương lục thanh bình ánh mắt biến ảo h như giả t i đối ế Nếu t đặt trận một tích đem địch độ, mình doanh này chọn. hán phân n h ở gốc lựa là là sẽ thế, hai nhiệm cái đội ngũ vậy ụ thứ nhất biệt một trong thành thừa phân chiến Hương Bích Bích chủ Như Sơn-Song Song công lên làm viện chủ người giúp đội kế. đều là làm v đối địch trận doanh vì để cho vệ phượng thiên trở thành viện chủ người thừa kế cực lớn có thể sẽ lựa chọn đến đối với trần ngọc kinh giáo hóa thành quả đại xà hương hạ thủ cái này phương pháp đơn giản nhất đem trần ngọc kinh một năm đã qua giáo hóa ra đại xà hương phong mạo phá đi liền có thể nhẹ nhõm để vệ phượng thiên thắng lục thanh bình ánh mắt lấp lóe suy tư ánh sáng kỳ thật những người kia nghĩ phá hư trần ngọc kinh đảm nhiệm viện chủ còn có một cái biện pháp khác đó chính là để người đọc sách này trở lại hương sơn về sau sớm kinh lịch nhân sinh cái kia lớn lên biến để hắn xú danh lan xa bị trục xuất sư môn dạng này vệ phượng thiên cũng biết thoải mái mà thắng điều kiện tiên quyết là một cái khác đội ngũ cần biết trần ngọc kinh tại hương sơn thư viện món kia đại biến chân tướng là cái gì liên liên đối hương sơn thư viện vô cùng hiểu rõ huynh đệ tông môn đan hà truyền nhân mạnh sư tỷ đều đối với năm đó sự tình không rõ lắm lục thanh bình có bảy thành năm chắc xác định những người kia cũng không biết quá trình cụ thể hương sơn song bích năm đó song song rời đi thư viện trong đó trần ngọc kinh còn bị t u ô n r a rời đi nguyên nhân là một kiện kinh thiên bê bối đây đối với từ trước đến nay nặng nhất lễ nghi quy củ nho môn tới nói làm sao lại để to lớn tứ quyết tán khẳng định bị che giấu rất nghiêm thực cho nên lục thanh bình phân tích phía dưới cảm thấy điểm ấy tạm thời không cần đi đề phòng muốn chờ vài ngày sau đi đến hương sơn mới cần bắt đầu hướng đối hiện tại thứ nhất sự việc cần giải quyết chính là giữ vững đại xà hương khối này thành lúc này tại lục thanh bình trong đầu vì hai cái đội ngũ ở giữa tại lần này sự kiện bên trong đối kháng thành lập ra một cái rõ ràng tranh cảnh bọn họ tựa như là trong trò chơi công thành n ổ i trại một khi ai có thể đem hương sơn song bích riêng phần mình giáo hóa nơi đánh xuống ai liền có thể hoàn thành riêng phần mình đội ngũ cái thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến quả nhiên như lục thanh bình sở liệu tại khoảng cách mạnh châu phía bắc sắt vách châu quận phong tây hương bên trong một cái khác đội ngũ đối với vệ phượng thiên đưa ra hỗ trợ nơi này là một viên trên đỉnh núi dưới cây h o ạ i lớn tám người đứng ở chỗ này quan sát phía dưới nông thôn trong đó một cái vóc người cao lớn thanh niên cùng một bộ áo bào đỏ nữ tử đặc biệt làm người khác chú ý thanh niên là hương sơn song bích một người khác nữ tử thì là trong hiện thực trên diêm phù đại địa tuyệt thế vô song mặc dù không biết vì sao vệ mộ không hiểu thấu tin tưởng các ngươi nhưng muốn giúp vệ mộ thắng cái này rất không cần phải thân thể cao lớn thân mang nho bảo sắc mặt lạnh lùng thanh niên người đọc sách nói còn có các ngươi làm sao lại cho rằng vệ mộ sẽ thua bởi trần sư đệ hắn nửa câu đầu nói đến không hiểu thấu tin tưởng trước mặt bảy người đây là bởi vì luân hồi điện nguyên nhân tựa như lần trước tôn tĩnh chi rất dễ dàng liền lấy được long đạo chủ lệ thần tú tín nhiệm đồng dạng đối với luân hồi giả tại sự kiện bên trong lập trường luân hồi điện sớm coi an bài sẽ để cho nhiệm vụ của bọn hắn mục tiêu trời sinh thân hòa những người này mà đối với đằng sau vệ phượng thiên tự tin thái độ trong đội ngũ mấy người đều sắc mặt dị dạng tự tin là chuyện tốt nhưng ngươi cuối cùng đúng là thua a lúc đầu lịch sử quỹ tích bên trong là trần ngọc kinh đánh bại ngươi cuối cùng trở thành viện chủ người thừa kế nhưng loại lời này nói ra vệ phượng thiên chắc chắn sẽ không tin không nói chỉ sợ sẽ còn nháy mắt trở mặt nhiệm vụ mục tiêu bởi vì bọn hắn lập trường nguyên nhân sẽ đối bọn hắn sinh lòng thân hòa hảo cảm không sai nhưng cũng có mình làm để nhiệm vụ mục tiêu hóa bạn là địch bọn họ không dám tự tìm đ ắ n g ăn cái này một đội ngũ bên trong lấy thiên hạ thanh niên đệ nhất nhân trường tôn vô song cầm đầu phía sau đi theo là hai nữ bốn nam lúc đầu đội ngũ của bọn hắn có chín người nhân bảng thanh niên thứ bảy tiết dương cùng cầm cung thanh niên phương nghệ tử bị lục thanh bình đập giết về sau chỉ còn lại bảy cái nhưng lúc này trong bảy người này trừ qua trường tôn vô song vậy mà còn có hai vị cũng không kém tiết dương khí thế thanh niên một cái toàn thân kiếm khí bức người chính là thiên hạ tu sĩ ở trong lực sát thương mạnh nhất kiếm tu một cái khác toàn thân bị áo bào đen bao khỏa toàn thân toát ra một cỗ để hắn đồng đội cũng cảm thấy không thoải mái khí tức mà coi như không có hai cái này nguy hiểm thanh niên thanh niên một đời đệ nhất nhân trường tôn vô song chỉ dựa vào một người liền có thể hoành trọn một đội loại sự tình này đã tại lần trước luân hồi sự kiện bên trong phát sinh qua bọn họ nữ lao đại lấy sức một mình g i ế t xuyên sự kiện kia phảng phất viễn cổ nữ thánh thời gian qua đi vạn cổ về sau lại xuất hiện diêm phủ vệ phượng thiên lúc này đưa lưng về phía bảy người này nhìn xem phong trạch hương bên trong một năm qua này mình giáo hóa thành quả một tòa uy nghiêm tông miếu từ đường nhân tính bản ác lợi dụng xa xôi nông thôn bên trong tông miếu từ đường chi uy nghiêm thiết lập quy củ lễ pháp đến pháp lệnh các sơn dân ngày thường hành vi mới có thể chính dân gió khiến cho không giết không tham không dám làm ác trở thành quân tử ngay lúc này nơi xa có âm thanh truyền đến tiên sinh hàn sư huynh đi xa trở về vệ phượng thiên nhẹ gật đầu đi trước gan bài tử khanh nghỉ ngơi sau đó lại đến thấy ta đi phải đệ tử thanh âm truyền ra sau đó cáo lui lúc này luân hồi bảy người lấy vô song cầm đầu mắt sắc đều sinh ra kinh dị hàn sư huynh t h ừ khanh hàn tử khanh bọn họ tất cả đều quay đầu nhìn về phía vệ phượng thiên cái này hiện nay chủ trì nam tùy biến pháp thừa tướng hàn thương vậy mà là năm đó vệ phượng thiên tại đại xà hương giáo hóa dạy học lúc thu đồ đệ tốt một cái vệ phượng thiên chính hắn mặc dù trong lịch sử thua lại vậy mà trời xuôi đất khiến vì nam tùy về sau bồi dưỡng được đến dạng này một cái mở vạn cổ khơi dỏng cách thiên hạ chi pháp thiên cổ danh tướng b ă n g điểm ấy đến xem năm đó vệ trần nhị người học vấn chủ trương ở giữa căn bản không phải so với cao thấp chỉ là vệ phượng thiên chủ trương không phù hợp nho môn truyền thống giáo nghĩa vệ phượng thiên lúc này gác tay nhìn xem dưới núi nông thôn ánh mắt như thiên thần uy nghiêm trong tay cầm một khối t h e o khăn hơi mỏng bờ môi câu lên tự phụ ý cười ngọc kinh vi huynh lần này thắng không chỉ là t r ư ớ c viện chủ còn thắng đi mạng nhi nhưng vi huynh cũng không cảm thấy thua thiệt n g ư ờ i trên đời này mặc kệ là tình cảm hay là học vấn cho tới bây giờ đều không có cái gì phân đúng sai chỉ có thắng thua có khác lần này huynh đệ ở giữa tranh đấu tranh đến không riêng gì học vấn còn có bọn họ đều nữ nhân yêu mến hiện tại xem ra chí ít trong lòng thích nữ nhân nơi này hắn vệ phượng thiên đã thắng chương hai trăm linh ba vô song giết tới phong trạch hương vô song chờ bảy cái luân hồi giả đứng tại dốc núi trạm gác cao bên trên nhìn xem phía trước cái kia cao lớn thanh niên người đọc sách quay lưng về phía họ rời đi vệ phượng thiên không nguyện ý hắn để chúng ta giúp hắn cái này nho môn đệ tử có mình cao ngạo nhưng là chính chúng ta nhưng cũng không thể từ bỏ nhiệm vụ của mình nhất định phải có hành động tên kia mang theo một c ỗ giết chóc khí chất thanh niên trầm giọng nói a thất năm đó thiên hạ kiếm tông phân ra về sau đến thế hệ này kiếm tông bên trong xuất hiện a thất tên này kiếm đạo kỳ tài nhân bảng thanh niên thứ chín những người khác nghe vậy về sau đều yên lặng gật đầu bọn họ khẳng định là phải có điều hành động mặc kệ vệ phượng thiên có nguyện ý hay không tiếp nhận bọn họ viện trợ bởi vì trong lịch sử vệ phượng thiên thua bọn họ làm sao có thể không làm gì luân hồi điện đem bọn hắn phân phối đến vệ phượng thiên một mặt này bằng với đem bọn hắn đặt ở tiến công một phương mà trái lại một cái khác đội ngũ cần gìn giữ cái đã có cái kia phần lịch sử cố định thành quả nếu như đoán không lầm một cái khác đội ngũ cũng đã tại đại xà hương bên kia chờ đợi chúng ta tiến công một cái khác khí chất thần bí nguy hiểm thanh niên lúc này trên thân lộ ra sương mù màu đen vậy chúng ta không nên để bọn hắn đợi lâu trong giọng nói của hắn mang theo nồng đầm hận rết chi ý trừ qua vô song bên ngoài mấy người khác đều ghé mắt đi qua trong lòng khó chịu cứ việc sớm biết tân phong đối với tiết dương có quá mức thân cận thái độ dĩ vãng tất cả mọi người chỉ là nho nhỏ phát giác thẳng đến tiết dương tử vong tin tức truyền khắp đội ngũ thời điểm bọn họ nhìn thấy phảng phất sinh mệnh bị rút đi tân phong đều mới rốt cục xác định cái này nam nhân đối với tiết dương có đặc thù tình cảm không giống với bọn họ đối với tiết dương cái chết là tiếp hận đồng đội tình nghĩa t â n phong là một loại khác cho nên hắn lúc này hận ý sắc ý nồng đậm giống như một ngọn núi lửa muốn em mình cùng hết t h ể chung quanh đều muốn tiêu hủy một mực trắng m u ố t tay vô vỗ thanh niên thần bí tân phong bà vai thản nhiên nói vậy cái này liền đi đi thôi ta cũng sớm nghĩ mở mang kiến thức một chút luân hồi điện phán định có thể có thể làm đối thủ của ta là ai áo đỏ vô s o n g một trận khí chất như thần nữ rực rỡ liệt vô ý ở giữa tiết lộ ra ngoài cường đại khí t r à n g chèn ép trong đội ngũ này đồng đội đều khó mà n g n g đầu đ ặ t ở ngoại giới nàng càng là nghiền ép cả tòa đại điệu bên trên tất cả cùng cảnh thanh niên một đời thần nữ đ vừa vừa trong luân hồi từ một đến sáu phân biệt đối ứng võ đạo chúc cơ thiên nhân huyền quan mệnh hỏa thuần dương thần thông pháp tướng thiên địa hồng địa lô, lục phù có thể nói từ sự kiện lần này bên trong sau khi rời khỏi đây bọn họ cái này một đội tất cả mọi người đều đem có thể trở thành một cái trăm năm trong giang hồ ân ký cái đội ngũ này cuối cùng lại nhìn một chút phong trạch hương vốn là muốn thuyết phục vệ phượng thiên liên thủ với hắn mượn nhân vật trong kịch bản lực lượng không nghĩ tới nhiều lần câu thông không có kết quả bọn họ đều ý thức được lần này đối kháng cũng không thể mượn đến nội dung nhiệm vụ đắc lực lượng chỉ là tương đương với phân phối cho bọn hắn một phe cánh m à t h ô i minh bạch những khi này cái này đội người liền không lại tại vệ phượng thiên nơi này lãng phí thời gian cùng ngày rời khỏi nơi này đại xà hương bên trong thời gian đã đến ngày thứ hai trần tiên sinh còn tại uống rượu không bên ngoài học đường lục thanh bình mấy người lần nữa tới bái phỏng lại đạt được đáp án này cái kia áo vải thanh niên lúc này cũng là một mặt lo lắng từ khi thiếu niên này cho tiên sinh nói một câu nói về sau tiên sinh đã từ hôm qua uống say đến bây giờ đồng thời không ngừng uống càng không ngừng nôn từ tối hôm qua uống say ngủ về sau cho tới hôm nay tỉnh lại lại bắt đầu uống rượu nhưng áo vải thanh niên minh bạch đây không phải thiếu niên đến nguyên nhân mà là cái kia lục ý ghi hẻ nữ tử đến cùng rời đi mấy người đối với cái này học đường thở dài một cái lần nữa trở về trong thôn nghỉ ngơi địa phương mạnh hàn thiền sầu lo mà nói hắn sẽ không từ giờ trở đi liền biến thành mỗi ngày đều đang uống rượu dáng vẻ đi cái này ai cũng khó mà nói lục thanh bình thở dài nói chúng ta bây giờ có thể làm chỉ có tận khả năng giữ vững đại x à hương bên trong trần ngọc kinh giáo hóa thành quả ngày hôm qua điều tra đều rõ ràng một năm qua này trần ngọc kinh tại đại x à hương bên trong giáo hóa ra bốn cái phẩm hạnh học thức đều tốt người đọc sách bọn họ chính là một cái khác đội ngũ trực tiếp nhất hạ thủ đối tượng chúng ta bây giờ cần nói phục bốn người kia tại chúng ta bảo vệ dưới chống đến hương sơn thư viện người đến đối với nơi này tiến hành kiểm duyệt một năm qua này nhằm vào hai người khảo hạch vì công bằng cấm chế trong thư viện đại tiên sinh nhóm đến đây nhúng tay ảnh hưởng để tránh phá hư một năm giáo hóa công chính tính khảo nghiệm không xuất ra hai người thực lực chân chính định một năm kỳ h ạ chính là một năm kỳ h ạ một năm sau thấy kết quả phân biệt cao thấp lại có mấy ngày chính là thư viện người tới đối với một năm qua này hai người thành quả tiến hành kiểm duyệt thời điểm bốn người này phân biệt tên là tôn hạo tổ phong trương tú mẫn triệu bắc dương nếu như bọn họ không nguyện ý tin tưởng chúng ta không muốn tiếp nhận chúng ta bảo hộ đâu tiêu vũ gãi đầu một cái hỏi bọn họ dù sao chỉ là vừa mới giải trừ cái này đại xà hương người bình thường người ta làm sao lại tin tưởng mình những người này một phen lý do thoái thác cảm thấy có một ít người muốn r a hại tính mạng của bọn hắn lục thanh bình nói b ọ nhiệm ọ không t n chúng ta, liền cương đến đây đi. Nếu như không bốn người này tập trung bảo hộ cùng một chỗ, đối bọn hắn quá bất lợi. Lời vừa nói ra, những người tròn váng, buộc chỗ, khác hộ thế thế ta, tập một bất tiểu vừa ra, lợi. Lời làm đi. đối i ép bảo quá đây đem mà vì vì v tử c c quyết đoán ả thấy kinh dị. Bất quá trợt tưởng kinh nhau nhau không có gì nghị. Nhiệm tượng, dị. dị quá có vụ thứ nhất tốt, hiện tại bắt đầu chia ra bốn đội đi tìm tôn h ả o tổ phong trương tú mẫn triệu bắc dương giá bốn cá nhân không dùng được biện pháp gì tại xế chiều trước đó đem bọn hắn bốn cá nhân mang đi ra ngoài sau đó giấu đi lục thanh bình đã giống như hắn lần thứ nhất tiến vào luân hồi thời điểm mục tiêu trở thành trong tiểu đội làm thanh thứ nhất ghế xếp người cái này bắt nguồn từ hắn một thân tu vi cùng chiến l ự c đã đứng tại trong đội ngũ đỉnh thiên nhân huyền quan viên mãn đ ỉ n h phong chỉ dùng thời gian nửa năm t ố t lên đường đi hạ thủ mịt m ở điểm không muốn gây nên bối rối trần ngọc kinh mặc dù uống say nhưng khó đảm bảo lại còn không hắn còn tại hồ học sinh của hắn m ạ nhưng hàn thiền chuyên Nhất môn dặn dò. Nhất diệp, tiêu vũ, tiết hồng tuyến bọn n tiêu tiết diệp, dò. vũ, g ờ i t r ù điệp nhẹ gật đầu.、Sau、đó đội người chia cái đội ngũ, riêng phần nhẹ bốn ngũ, gật Sau bảy mà ì tìm n bốn người kia, chuẩn Nhưng h đi đi đem kia, m bị bảo vệ. Nhưng mà, ngay tại lục thanh bình bọn người vừa mới bắt đầu hành động thời điểm đông nhiên bọn họ cảm nhận được một cỗ hùng vị ý cảnh giống như viễn cổ trí tôn dần dần tràn ngập hướng đại xà hương không trung kia là một nữ nhân khí tức một cái thiên hạ thanh niên bên trong nữ nhân mạnh nhất đại xà hương bên trên một cái áo bào đỏ tôn quý nữ tử ngự khí tại không tại chỗ cao như thần quan sát phía dưới tòa này hương trấn cùng tôn trang cái gì lục thanh bình bọn người đồng thời biến sắc một cái khác đội ngũ luân hồi giả làm sao lại đến nhanh như vậy mà lại nàng vậy mà tại ngự không đứng ở trên trời đây không phải thần thông pháp tướng mới có thể làm đến sự tình sao liền ngay cả võ đạo tông sư cũng không thể ngự không vô song nạo nghễ đứng ở bầu trời một đôi mắt v ư ợ n g m ạ c m ạ c tại l i ế c nhìn cuối cùng khóa chặt tại lục thanh bình chính là ngươi từ một châu chạy tới một cái khắc châu chỉ dùng mấy canh giờ nàng đồng đội thậm chí hiện tại còn xa tại bên ngoài mấy trăm dặm nàng lại tự mình một người trước hết đến bởi vì nàng là trường tôn vô song cho dù là chỉ có một người cũng có thể dết xuyên một đội ngũ từ nàng đạt được vạn pháp nguồn gốc truyền thừa lúc liền đã không thế nào cần đồng đội bất kỳ lực lượng nào tại vạn pháp nguồn gốc trước mặt đều là hậu thiên tri vật như là quân muốn thần chết chương n k hai trăm linh bốn thần thông khắc vô song một bộ áo đỏ không trung mà đứng mắt phượng thanh lãnh như thần nữ lâm trần b ệ nghệ thiên hạ thương sinh trên người nàng có một loại bẩm sinh khí tràng phảng phất trời sinh vì thần có một lập o trong môi đỏ mang theo ạ đạm mạc i trời sinh kiến hôi Giờ ngươi. môi cái liền cái nói gió đáng đỏ đó cách nhìn chúng cùng này, chính mang phun không nhảm, rền cuốn gì khí. khắp chữ thủ. Hô! tư tâm từ một bất xuất ra, có sau sấm làm là l mà kỳ Ba tức bầu trời xuất hiện một đoàn mây đen cái này một bộ áo bào đỏ như mây trời áp đỉnh mang theo c u ộ n c u ộ n dậy sóng s u thế vô ngẩn chân khí tựa như một vùng biển mênh mông từ phía trên đầu đè ép xuống tới Và anh! một mảnh chân khí sóng biển hướng phía lục thanh bình bao phủ tới đ è nát bốn phương tám hướng không khí phát ra vù vũ tiếng nổ tung đến hay lắm cái kêu một cái c h ư ớ c mắt lục thanh bình đôi mắt sáng khẽ biến nội tâm thu hồi nhanh như vậy địch quân trận doanh liền chạy tới kinh ngạc ngay sau đó xuất thủ cũng không chần trở t ư l ệ n h một tiếng lên tay quyền ấn nắn tông sư đều không làm gì được hắn húng chi một cái thiên nhân cảnh nữ tử một vòng mênh mông đường đường quyền ý tựa hồ đường chân trời dâng lên một vòng chiều dương cuốn cùng bốn lên phương tám hướng linh khí cùng không khí khí, hóa thành tám một đây ạ đạo o Long. Ao ao ao. xuyên qua không mà lên quyền lên không Trường mà đ là lục thanh bình trong cơ thể thần ma chi huyết đang sôi trào phát giác được cái này nữ tử áo đỏ một thân khí thế cùng cảnh ở giữa cả thế gian hiếm thấy hắn vừa mới xuất thủ tuy là thăm dò nhưng lại đối với tu vi không giữ lại chút nào chân vũ đại lực thần thông vận chuyển phía dưới ầm ầm một q u y ề n miết thiên địa thẳng xuyên qua mà lên hô hô hô kịch liệt phong tiếng như sấm sét nổ vang nhỏ hương chấn mấy ngàn tên bách tính đồng thời bị cái này đ ố n g nhiên xuất hiện tại giữa không t r ú n g kinh bạo âm thanh giật này mình lại xem xét trên bầu trời hai đạo lừng lây huyết khí mánh liệt chạm vào nhau giống như là hai đầu màu máu sông dài đụng vào nhau phát sinh tiếng vang kinh thiên động điện nhưng mà không đợi những người khác rung động mạnh hàn thiền chờ lục thanh bình đồng đội liền đồng thời biến sắc cái gì thôn vệ người khác chân khí biến hóa để cho bản thân sử dụng cái này trên bầu trời bị lục thanh bình đấm ra một quyền khủng bố một quyền đổi lại cùng cảnh giới bất kỳ một cái nào thiên nhân huyền quan đình phong đều tuyệt khó ăn dưới mặc dù lục thanh bình đồng thời lấy đao kiếm quyền hóa thành hộ thân chi thuật nhưng là quyền pháp của hắn chính là lục gia đích truyền càng được nhân tiên võ pháp thái cực dung luyện không nhập lưu thiên nhân đình phong căn bản ngăn không được hắn một quyền liền bị đánh chết kết quả ở thời điểm này cùng nữ tử kia bổ nhào xuống mà đến vô ngần chân khí tấn công ầm ầm nhất bạo về sau lại bị nữ tử kia đem một quyền này bên trong đáng sợ chân khí tất cả đều biến thành chính mình dùng đồng thời đem thế công lại lần nữa tăng lên ba phần như một mảnh hải dương trọng lực ngang trời đẻ ép xuống nàng là vô song diêm phủ thanh niên đệ nhất nhân vô song thanh bình cẩn thận cái này một cái trước mắt có đến từ bắc đường tiêu vũ cùng nhất diệp tất cả đều nhận ra vô song thân phận kinh hại sau khi phát ra lo lắng vạn phần cảnh cáo vạn pháp nguồn gốc khắc chế thiên hạ tất cả tu sĩ chân khí thần thánh đạo pháp cô gái này có chút đồ vật lục thanh bình trong lòng x i ế t chặt đối mặt đại thế như sóng biển cuốn ngược mạnh hơn mấy lần chân khí trong mắt tia sáng như lánh điện bắn nhanh bên hông bạch lộc đao ngang trời ra khỏi vỏ bổ ra thần đến một đao đồng thời tay trái tay phải kết kiếm quyết ô n g n g o n g n g o n g kịch liệt thiên địa rít lên tiếng xe gió màu đen tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí như quỷ mị xuất hiện tại bao k h ỏ a tại cái kia một đoàn chân khí màu đỏ bên trong vô song trên thân bảy chỗ yếu h ạ đồng thời trong tay ánh đao hoa khí tụ làm một đạo một trượng đao khí nên trời bổ ra một tiếng ầm vang bầu trời oanh minh vô song thân thể quanh mình phát ra vài tiếng tiếng vang cái kia bảy đạo bẻ gãy nghiền nát kiếm khí cùng lục thanh bình lăng lệ thần đao vậy mà đồng thời như đã đá chìm đáy biển chui vào chân khí màu đỏ bên trong không có chút nào nửa điểm tắc dụng lúc này vô song đã giữa lúc thạch hỏa điện quang đi vào lục thanh bình đỉnh đầu một trượng thu nuốt lục thanh bình ba lần thành danh thần chiêu chân khí màu đỏ hội tụ vì một đạo mang theo khuynh thiên cảm giác g á p bách bàn tay lớn màu đỏ cô xạ nguyên lưu vạn pháp quý tông f r a n h lục thanh bình biến sắc ngạnh kháng một trường này chỉ cảm thấy có sơn hải đại dương mênh mông một mảnh c u ộ n c u ộ n không dứt từ một trường này phía sau chuyển đến thật h u n g hồn chân khí tu vi ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm hai người đối t r ư ờ n g thiên địa khí lưu va chạm lục thanh bình lòng bàn chân dẫm đ ạ p địa phương sụp đổ mười trượng đ u i đất quấn lên cao khoảng một trượng Mông lung bao giao chiến chỗ. trong giao chiến nữ tử áo đỏ thanh âm truyền g a tuất quyển hào kiếm hào đao ngươi hẳn là nam tùy lục thanh bình g i a hồ truyền ngôn ngươi nhập nhân bảng mười hai lúc một hơi qua bảy mạch kết quả mới qua không lâu nguyên lai、like、ngươi đã đến thiên nhân đình phong loại này tu hành thiên phú lại tăng thêm cái này ba loại võ đạo thần triều ngươi nhập diêm phủ thanh niên trước ba đều có tư cách vô song đối với lục thanh bình sinh ra kinh dị tâm tư sắc mặt mang theo lãnh đạo ý cười thế mà tại tán dương vừa nói n à n g một thân chân khí biến thành khai thiên tích địa lúc liền xuất hiện một đạo vực sâu vô tình thôn phệ lấy từ trong lòng bàn tay chuyển tới lục thanh bình chân khí nhìn xem lục thanh bình không khỏi đại biến sắc biểu lộ trường tôn vô song cười nhạt nói nhưng là ở trước mặt ta ngươi nếu chỉ có loại bản lãnh này sẽ bị ta vạn pháp nguồn gốc tiên thiên mẫu khí đánh tan không còn sót lại một chút cạn vạn pháp nguồn gốc tựa như là tiên thiên khí mẫu bất kỳ cái gì hậu thiên chân khí tại hắn trước mặt đều muốn vì đó thôn p h ệ trường khống đây là cấp độ khác nhau Vâng. hai người đối trưởng khí lưu nhấp nô p h i ế n khu vực này thiên địa chấn động nói ngoa lục thanh bình khinh thường nói chuyện nhiều nhàn nhạt, nhạt phun ra hai chữ sau h á n ánh mắt bên trong nhảy ra một đám lửa có đỏ cam nhị sắc dây dưa quần quận ở giữa hội tụ vì một thanh hư hư tối t â m tinh x ả o tiểu đao ccc vô song mới đang nói chuyện đ ố n g nhiên trắng nuốt mi tâm một trận nhói nhói nội tâm kinh động thần hồn công kích hào tiểu tử thần đao nghiệm đến đao đến trong trước mắt lục thanh bình bây giờ đã hội tụ hai tầng chân hỏa thần đao như thái cổ hỏa thần tại vô song tinh thần lĩnh vực bổ ra khủng bố một đao đã mau chóng chạy tới các đội hữu nhìn thấy vô song kêu lên một tiếng đau đớn một màn đồng thời kinh hỷ thầm khen tiểu thế tử kinh nghiệm chiến đấu không thể bảo là không phong phú mặc dù vô song từ đến đến phát sinh khủng bố giao chiến hết thệ chỉ ở trong khoảng điện quan g hỏa thạch nhưng những người khác phi tốp chạy đến đồng thời từ mấy cái này hô hấp ở giữa thấy rõ ràng vô song chỗ cường đại nữ nhân kia chân khí vì thế gian số một người khác chân khí sẽ bị nàng hoàn toàn hóa dụng phản tăng cường tu vi của nàng nhưng tinh thần chi đao lại đưa đến hiệu quả tốt dùng thần đao giết nàng mạnh hàn thiền tại cái kia đồng thời cao hứng một tiếng nàng biết lục thanh bình là đi ba con đường người nữ nhân này chân khí lợi hại hơn nữa cũng chỉ có thể coi là tinh khí mà thần hồn cũng không tại nàng trường khống phạm vi nhưng mà Cùng trường tôn vô song phát ra kêu rên về sau trên người nàng sinh ra một gốc bảo sen vì màu xanh h à o quang hoàn toàn bảo vệ thần hồn của nàng cười nhạt một tiếng nguyên lai ngươi cũng là đi ba con đường người quả nhiên có chút bản sự cái này thần hồn một đao hoàn toàn chính xác có thể miễu s á t tết dương mạnh hàn thiền nhất diệp chờ chúng tất cả đều trấn kinh nữ nhân này vậy mà cũng thế nàng cũng ở trong luân hồi cùng đi ba con đường mặc dù chỉ là vừa mới bắt đầu dính đến tinh khí thần tam bảo nhưng từ nàng cái kia màu xanh bảo sen bảo vệ thần hồn đến xem căn bản cũng là tinh khí thần ba con đường đồng t u người một tiếng ầm vang lục thanh bình chân khí v ặ n mẹo dưới chân mánh lực dẫm mạnh cưỡng ép mượn lực cùng vô song song trưởng dịch ra tránh né mũi nhọn không để cho mình chân khí bị thôn phệ hóa dụng bổng đuôi đất toái lên thiếu niên dưới chân đạp một cái thân thể xông về phía trước lạnh leo ánh mắt dưới v õ đạo sắt q u y ề n bên trong thuần lấy l ụ c thân kỹ pháp pháp môn thi triển mà ra hô hô hô không khí bị lục thanh bình n ụ c thân sẽ rách ra tiếng nổ đùng đoàng thân hình như điện bắn nhanh hướng về phía trước quyển chảo mang theo lăng lệ rết sạch vô s o n g một thân áo bào đỏ đứng tại chỗ dáng người ngạo nhân một cô cô lạnh tuyệt trần khí chất bộc lộ nàng thân hình không n ú c nhích tí nào lục thanh bình bỏ chân khí trực tiếp lấy n ụ c thân tới cứng kháng đây là đánh với nàng một trận quá trình bên trong một số người sẽ dùng đến biện pháp nhưng hoàn toàn là đường đến chỗ chết hiện tại xem ra đội ngũ này bên trong lục thanh bình chính là số một của bọn họ chiến lực vô song nâng lên thon dài bàn tay như ngọc trắng từ cao hướng phía dưới vô mà xuống lập tức xung quanh chân khí giống như thủy triều mãnh liệt mà đến thiên thiên mẫu khí mang theo không chỗ không thể bạ khí nhưng mà vô song ánh mắt vì đó cò rụt lại phanh. phanh phanh phanh phanh phanh phanh vô số như mưa to khí lưu hoàn toàn đem lục thanh bình xuyên thân mà qua nện ở phía sau hắn đại địa bên trên nổ ra đầy đất cái hố t ó é lên quần quận bụi mù lục thanh bình sắc mặt lạnh lùng thân thể trực tiếp hào phóng đụng vào vô song một trường lại là xuyên thân m à qua sau đó lăng lệ như như mưa to quyển trường đến thịt một mạch đổ ập xuống nện ở vô s o n g chân khí hộ thân bên trên hắn một thân bắp thịt cuồn cuộn đại lực xé rách phốc phốc thanh âm liên tục tuôn ra cái gì cức cho chân khí cho bản thế tử phá thiếu niên nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp dùng năm ngón tay dính máu tay trường xé rách vô song hộ thể chân khí v õ đạo bảo thể lấy huyết nhục chi khu hành kích tiên thiên mẫu khí、Bành. kia là thiếu niên một cái nhục quyền đánh vào đánh vào nàng trên ngực trái đạp đạp đạp áo choàng màu đỏ phần phật mà động vô song bước chân liền lùi mấy bước không cần thoát y y hề nhìn đều biết lồng ngực bị một quyền r a tụ huyết tịch liệt đau nhức để nàng cái chán đều rút ra mồ hôi lạnh nổi gân xanh tuyệt chân nữ tử không để ý ngực bị đập bên trong nổi giận mà làm một mặt sợ hãi không chừng nhìn xem lục thanh bình lại lần nữa đánh tới thân ảnh cái gì vừa rồi hắn làm sao lại không có chuyện rõ ràng mình tiên thiên mẫu khí hoàn toàn đem hắn xuyên thủng thân thể nàng đôi mắt đẹp thanh quang bên trong thiếu niên hai chân dẫm ở trên mặt đất long hành hổ bộ m à tới vô song nhưng nhìn ra vừa rồi mình thế mà bị đánh trúng một q u y ề n nơi mấu chốt cái kia hư hư thật thật thân ảnh đây là thần thông giờ khắc này phảng phất một đạo thiểm điện bổ chúng vô song nội tâm rốt cuộc tìm được vì sao lục thanh bình có thể là bị luân hồi đánh giá là nàng cái này một đội ngũ đối thủ nguyên nhân bởi vì trừ thiếu niên này thiên phú kinh khủng đao kiếm quyền võ đạo thần chiêu cùng tam bảo đồng tu thần thánh con đường bên ngoài hắn còn có một môn thần thông hơn nữa còn là một môn cực kỳ không đơn giản thần thông cái kia một cái trước mắt vô song thanh trong mắt hiện lên minh n g ộ c h i sắc thì ra là thế chật nàng khoe miệng cười khẽ thật có ý tứ ta vạn pháp nguồn gốc vậy mà tại ngươi môn thần thông này trước không phát huy ra ưu thế trước kia ta cho là ta là trên diêm phủ đại địa tuyệt đỉnh thiên tài bây giờ thấy ngươi t u ổ i tác ta được thừa nhận ngươi so ta càng có thiên phú bất quá nàng thân thể đằng phi mà lên vậy mà không còn đi cùng lục thanh bình giao thủ mà là lựa chọn lục thanh bình trong đội ngũ những người khác nàng quá thông minh mặc dù tự ngạo lại không phải dân bạch si chỉ là tại lục thanh bình thần thông phía dưới ăn một lần thua thiệt liền biết chỉ cần lục thanh bình có được môn thần thông này mình tuyệt không có khả năng giết hắn môn thần thông này quá khó giải ai cũng không đả thương được hắn liền xem như nàng giết không chết cho nên nàng quả quyết trước lựa chọn giết những người khác chương hai trăm linh năm quyền này có độc mọi người cẩn thận liệt thấy xuyên vô song mục đích lục thanh bình không khỏi biến sắc nữ tử này kinh nghiệm chiến đấu quá phong phú biết mình không đả thương được mình lập tức đem mục tiêu chuyển hướng người khác hắn cùng nó sơ phiên giao thủ bất quá mấy hiệp đã đối với cái này đáng sợ nữ tử tu vi chiến lực có một cái rõ ràng nhận biết trước đó đến từ bắc đường nhất diệp cùng tiêu vũ cũng đã nhận ra nàng trường tôn vô song cũng chính là thế hệ này bên trong thanh niên đệ nhất nhân không thể không trung thực thừa nhận nàng cái kia một thân thần bí tiên thiên mẫu khí cũng chỉ có mình t r ă n g trong nước thần thông mới có thể cùng chi chống lại cái khác mặc kệ là trong đội ngũ ai gặp gỡ đều chỉ có một con đường chết vô song tiên thiên mẫu khí uy lực lục thanh bình đã kiến thức đến có thể hóa người khác chân khí cho mình dùng liền như là quân chủ khiến hạ thần đây lại như thế nào một loại đáng sợ sự tình chân khí trong cơ thể của mình thế mà không nhận chính mình trường khống gặp người khác về sau phản phải vì nữ tử này sử dụng loại này khó có thể lý giải được năng lực trước mặt coi như toàn bộ đội ngũ những người khác cùng lên một loạt đều khó mà phá giải cho tới nay người trong võ lâm s o n g quyền nan địch tứ thủ định lý vốn có loại này chân khí năng lực trường tôn vô song trước mặt hoàn toàn vô dụng nàng tuyệt đối có thể lấy một t r ọ i mười thậm chí mấy c h ủ tại lục thanh bình nhắc nhở một k h ắ c trong đội ngũ những người khác liền riêng phần mình nội tâm buộc phát mãnh liệt báo động ra đầu đều tại run lên vừa rồi vô song lấy ngập trời khí thế giáng lâm nơi này thời điểm bọn họ liền đã phát giác được vị này đương thời thanh niên đệ nhất nhân khủng bố lại về sau nhìn nàng cùng tiểu thế tử giao thủ mấy hiệp triển lộ ra như thế không thể tưởng tượng nổi bá đạo chân khí về sau liền nhao nhao từ trên người nàng phát giác được một loại cảm giác gáp bách mánh liệt phảng phất một cái cự nhân xuất hiện tại tiểu nhân quốc chi bên trong mang tới là khó nói lên lời khủng bố áp lực phức khí lưu nhảy lên không phát ra tiếng ra nổ đồng đoạn. vô song nhắm ngay chính là trong đội ngũ tu vi yếu nhất mấy người đi qua ngắn ngủi chọn lựa về sau nàng mục tiêu tuyển tại khoảng cách nàng gần nhất tiêu vũ trên thân một đạo tiên thiên mẫu khí như phi kiếm bắn nhanh ra ngoài ô n g long t ù y tiện liền mang ra bức tường âm thanh trong không khí nổ ra một cái vòng xoáy tiêu vũ con ngươi thích chặt cái này một cái chớp mắt toàn thân đều lạnh bướt tử vong bóng tối như là một tòa vực sâu nháy mắt liền đem hắn từ lòng bản chân thôn vệ đến ngực cách cái chết chỉ kém một hơi Ta muốn c hắn ế t rồi. h ánh mắt tại cái kia một cái c h ớ p mắt đã tan rã hắn cũng là leo lên nhân bảng tuấn kiệt bằng vào nhiệm vụ lần trước kết thúc về sau ở trong luân hồi hối đoái một vật nhưng lấy hắn bây giờ võ đạo trúc cơ cảnh tu vi đối đầu một cái thiên nhân viên mãn hay là diêm phủ thanh niên đệ nhất nhân vô song tiện tay một kích chính là hắn chạy không khỏi cũng là ngăn không được tuyệt s á t phốc phốc xùy không khí phát ra tiếng vang kịch liệt đầy trời mảnh gỗ vụn bay tán loạn còn có khí lưu bắn ra bốn phía nổ vang tiêu vũ toàn thân áp lực đều bị làm dịu hắn cảm kích vô cùng nhìn về phía thế tử cùng mạnh hàn thiền ngươi lai、like, ngay tại nghìn cân treo sợi tóc nháy mắt kia tại tiêu vũ trước mặt đột nhiên tăng sinh ra một gốc tráng kiện c â y mây vì hắn dệt thành một đạo bình t r ư ớ n g mà tại mạnh hàn thiền dệt thành đạo này bình t r ư ớ n g trước đó vẫn còn lục thanh bình tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí phá không mà đến cách không ngăn chặn một cái vô s o n g chiêu này chân khí vô song ánh mắt m h a u lại cái này tên là lục thanh bình thiếu niên thế tử thực tế là quá thông minh hắn biết mình chân khí sẽ hút vào hóa dụng kiếm khí của hắn ngay tại cách mình chân khí trước đó một thước địa phương sớm nổ tung kiếm khí lợi dụng trong không khí áp lực đến ngăn cản nàng một kích sau đó có hiệu quả mặc dù chưa lại toàn công mà ở cuối cùng vậy mà còn có cái kia toát ra đan hà phúc địa khí tức nữ tử c h i m ộ t linh thuật thay thanh niên kia ngăn trở đến dư kình không không phải m ộ t linh pháp thuật tựa hồ cũng là thần thông vô song thật bị kinh ngạc đến một đội ngũ bên trong lại có hai người tại thiên nhân huyền quan cảnh có được thần thông loại này tu hành đệ tứ cảnh mới có đồ vật là luân hồi điện bên trong thần thông cổ lấy vô song kiến thức nhiều thấy nhiều lại tăng thêm ở trong luân hồi đã sớm kinh lịch mấy lần đối với một vài thứ cũng biết đầy đủ thấu triệt rất nhanh liền nghị thông s u ố t lục thanh bình cùng mạnh hàn thiền thần thông nơi phát ra chín nghìn công đức thần thông cổ ngay cả nàng đều chưa hẳn có thể một lần tính đại khí hối đoái ra còn muốn bảo đảm hối đoái ra thần thông cổ phải chăng vì hướng vào thần thông loại này s á t suất quá không xác định cho nên nàng một mực đều không có nếm thử nàng công đức toàn dùng để hối đoái vạn pháp nguồn gốc tương quan bí thuật cứu được một lần cứu được vô số lần sau vô song cười nhạt một tiếng áo bào đỏ phân phật ba nghìn chỉ đen phất phới hiện thị rõ một đời thần nữ phong hoa tại không trung phiêu nhiên mà động chiếm hết tiên thiên ưu thế trong tay như xanh nhạt chỉ liên đạn vạn pháp nguồn gốc chi bí chiêu xuất hiện nhiều lần vạn pháp nguồn gốc cô xạ kiếm khí miểu cô xạ chi sơn có thánh nhân ở chỗ này tiên linh vì đó thần đây là hình dung cô xạ nữ thánh ghi chép chiêu này cô xạ kiếm khí cùng chia bảy đạo phân biệt từ các loại phương vị b ắ n ra đánh về phía trong đội ngũ tất cả mọi người s i ê u s i ê u s i ê u mỗi đạo kiếm khí đều to như thùng nước mang theo phong lôi chi thanh tiếng vang kinh thiên động địa đây quả thật là sức một mình hoành c h ọ n một cái đội ngũ mấy lần diêm phù thế hệ thanh niên duy trường tôn vô song có thể làm được suy suy suy lục thanh bình n h ư mày kiếm khí trong tay suất liên tục phải tận lực bảo vệ tất cả mọi người nhưng mà cô xạ kiếm khí tính đặc thù để hắn sắc bén đánh xuyên hết thảy thậm chí so hắn tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí càng muốn bẻ gây n g h i ề n nát mấu chốt nhất vẫn là hắn không thể nắm lấy vậy mà ẩn ẩn có hắn tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí đặc tính để hắn căn bản khó mà bắt giữ mấy đạo kiếm khí rết ra ngoài ngăn cản đều thất bại mắt thấy cô xạ kiếm khí phân biệt liền muốn đập chúng nhất diệp tiêu vũ vũ trí bọn người sư tỷ lục thanh bình hét lớn một tiếng mỗi chết một vị đồng đội mỗi người liền bị ngã út một nghìn công đức coi như ném đi đồng đội tình nghĩa đơn thuần vì công đức cũng là một người cũng không thể bị giết cái này nhất thời đợi mạnh hàn thiền tóc đen phất phới ngựa khí băng lãnh thế hệ thanh niên đệ nhất nhân thật sự là thật là lợi hại bất quá dám một mình liền đến đối với chúng ta một đội ngũ ngươi cũng thật sự là gan lớn thật thật sự cho rằng đội chúng ta trừ thanh bình những người khác vô dụng sao hôm nay chúng ta liền liên thủ giết ngươi Đánh dụng ngươi cái này d i ê một p h nhất lời dưới thiên địa linh khi đều rất giống bị đóng băng ở thẳng hướng mấy người kiếm khí vậy mà bất động liền ngay cả vô song ý niệm đều bị ngăn cản mấy phần trong lòng nàng gấp nhảy một cái chớp mắt mười hai không không không công đức định không thần phủ đội ngũ này bên trong lại có người có thể có tài lực hối đoái ra loại vật này cũng liền tại định không thần phù định trụ khu vực này bên trong hết thể lưu động lúc phanh lục thanh bình chân đạp đại địa thân thể đột nhiên nhảy lên quyền phong như kiếm lại lần nữa giết tới không t r ù n g đập chúng trường tôn vô song chân khí hộ thân ầm ầm ầm ầm kịch liệt dường như sấm sét nằm đấm so tia chớp còn nhanh hơn bị thiếu niên liên tục q u a n h kích mau ra t à n ảnh、Cách. vô song một cái ý niệm trong đầu đình trệ thoáng qua mà đến chính là mấy cái nắm đấm lần nữa đập tới ẩm phanh phanh nàng lần nữa bị đập trúng lồng ngực lần này trực tiếp phun ra một mụn máu hướng phía sau bay rớt ra ngoài trường tôn vô song giận nàng không thể không thừa nhận mình xem thường cái đội ngũ này có thể bị luân hồi điện phán định làm mình đội ngũ đối thủ thật đều có bất phám chỗ nàng lần này mình một người muốn giết xuyên cái đội ngũ này có chút quá bất cẩn hai cái sớm có được thần thông nam nữ lục thanh bình thiên phú còn cao hơn nàng tuổi còn trẻ liền có được tu vi như thế chiến l ự c nàng khác đều thắng tiên thiên mẫu khí thất bại hiện tại cái này đan hà nữ tử vậy mà có được giá trị một mươi hai không không công đức định không thần p h ù định không thần p h ù dựa theo chấp trưởng giả khác biệt cấp độ nhất định ở linh khí huyết khí thần hồn bên trong dấu định không phù v ă n nhưng có tỷ lệ nộ g gia định không thần thông giá trị mười hai phẩy không không không công đức lấy tiêu hao chấp trưởng giả tinh khí thần làm đại giá vì tiêu hao phẩm liên tục thi triển mười lần về sau sẽ lưu lại một viên định không phù văn sau mất đi lực lượng đây chính là mạnh hàn thiền mười hai phẩy không không không công đức hối đoái ra đại sắc khí vô song biết mình lần này thật là khinh thường dựa vào bản thân một người căn bản không có cách nào g i ế t xuyên cái đội ngũ này phanh phanh phanh lục thanh bình nắm đấm còn đang không ngừng mà hành o kích vô song đồng thời lớn tiếng nhắc nhở đồng đội tiêu vũ nhất diệp vũ trí tiết hồng tuyến bốn người các ngươi chiếu nguyên n ư ỡ n g kế hoạch đi mang đi bốn người kia nàng giao cho ta cùng sư tỷ cùng ngô lăng tới đối phó trong cơ thể hắn cuồn cuộn chân khí khuấy động chân vũ đại lực thần thông điên cuồng vận chuyển đem hết t h ể chân khí đều gia tăng tại nhục thân phía trên liền dùng một thân vô cùng cường đại nhục thân cưỡng ép xe rách vô song hộ thể tiên thiên mẫu khí đem nắm đấm của mình a n h máu me đầm địa nhưng lại nện vào đi mấy quyển phối hợp với mạnh sư tỷ liên tục hai lần thi triển định không thần p ụ đem vô song thân thể đập không ngừng bay ngược phun ra máu tươi vô song sắc mặt trắng bệnh là bị tức được nàng kỳ thật cũng không có bao nhiêu thương thế nàng bảo thể cũng không yếu chỉ là cho tới nay đều nghiền ép cùng thế hệ coi như người lại nhiều cũng quét ngang qua chưa từng có địch thủ lần này lại gặp đánh không đến lục thanh bình cùng có được một món đồ như vậy giá trên trời chi vật mạnh hàn thiền bị giữa hai người tinh diệu phối hợp đánh không thở nổi đây quả thực là một loại khuất nhục đối với diêm phủ thanh niên thứ nhất vũ nhục ta liền không tin bằng ngươi thiên nhân tam phẩm tu vi có thể thi triển định không thần phù mấy lần chờ nó hiệu dụng kết thúc ta trước hết là giết ngươi vô song miệng khục máu tươi hoàn toàn bị đánh không đến tổn thương không được lục thanh bình quân lấy lại là thanh mắt băng lãnh nhìn chằm chặp mạnh hàn thiền nếu là không có định không thần phù ở một bên đưa đến tác dụng nàng hoàn toàn có thể lấy tiên thiên mẫu khí tính đặc thù ngự không cùng lục thanh bình kéo dài khoảng cách định không thần phù đã tại mạnh hàn thiền trong tay đưa đến ba lần tác dụng muốn động mạnh sư tỷ làm cái gì mộng Ta nhìn hay nhìn ngươi lục à đi địa n g nghĩ đi. Lục thanh bình quát lạnh một tiếng một phen loạn chiến trong tay tiếp vào ngô lăng bay vụt tới một kiện đồ vật lúc này mạnh hàn thiền sắc mặt đã tái nhợt như tờ giấy mỗi một lần định không thần phù thi triển đều tại hao tổn lấy nàng lượng lớn tinh khí thần nhưng là cái này kiên cường lại ôn nhu nữ tử lúc này dứt khoát lần nữa tụng chú vì lục thanh bình sáng tạo chiến cơ sắc mặt nàng r ấ t lạnh nhất định muốn cùng lục thanh bình phối hợp rét vô song lâu như vậy một mực đều không có vô song đồng đội đến mạnh hàn thiền nơi nào còn không rõ ràng lắm là cái này cái gọi là thanh niên đệ nhất nhân khinh thường muốn tự mình một người tới đối phó đội ngũ của mình đã nàng như thế khinh thường mình làm sao có thể không phối hợp thanh bình bắt lấy cơ hội này đưa nàng giết ở đây thanh niên đệ nhất nhân vô song thật là lớn tên tuổi đã không thể nghi ngờ là đối diện đội ngũ trọng yếu nhất người giết nàng sự kiện lần này bên trong ba cái nhiệm vụ cơ bản ổn một nửa mạnh hàn thiền sắc mặt tái nhuận thân thể lay động lại lần nữa đọc lên câu kia chú ngữ ông thiên địa lần nữa yên tĩnh trường tôn vô song chân khí trong cơ thể thoáng chốc ngưng trệ nàng khí n ộ không dứt lại một lần từ giữa không trung ngã xuống quen thuộc một màn xuất hiện lần nữa v r e i n lục thanh bình lại áp sát tới trước người nàng quên như trọng c h ù y lôi rết mà tới thiếu niên s o n g quyền đã máu me đầm địa một mảnh có thể thấy được bạch cốt lại không thèm để ý chút nào khốc l ạ n h ném ra phô thiên cái địa quyền ảnh phanh phanh phanh phanh phanh xùy vô song miệng lớn thổ huyết nàng ngạo nhân lồng ngực bị lục thanh bình liên tục bốn năm lần đánh vào đập chúng đã sụp đổ nhưng lần này nàng bị một quyền đập chúng nháy mắt đôi mắt sáng rung động tim đập nhanh hơn kinh sợ quát một tiếng một quyền này lại có độc vê anh ẩm ẩm rầm rầm rầm lục thanh bình mặt không biểu tình oanh sát trong lòng lạnh mà nói chân khí chi vương nhưng điều khiển vạ khí có thể hay không gánh vác được ta cái này một đôi nhục quyền cùng thiên hạ kịch độc đâu chương hai trăm linh sáu tức đoạt năm cảm giác ầm ầm vô song bị lục thanh bình như mưa to như lôi đỉnh mánh liệt nắm đấm nện vào đại điệu bên trên ầm ầm ầm đại điệu bị nện sụp đổ ra một cái rộng phạm vi ba bốn trượng hố lõm đồng thời có đạo đạo dạn n ư ớ c đường vân hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi bụi mù thổ sương mù quần quận mà lên vô song một bộ áo đỏ đã tất cả đều là bụi đất cái này khi đi tới thần khí một thế nữ tử bây giờ trở nên đầy bối đất lúc này miệng lớn phun ra một ngụm máu đen sắc mặt xanh xám nhìn xem ngụm kia máu đen nàng biết không cần nhìn mình bây giờ sắc mặt nhất định xuất hiện xanh đen thiên hạ kịch độc nàng thoáng qua đã nhìn thấy lục thanh bình trong tay con kia vàng trói lọi tiểu côn trùng như một cái màu vàng tiểu long thăm bà bảo trong miệng chính phun kim tiên vừa rồi mình bị một quyền đập trúng thời điểm nương theo lấy lục thanh bình nằm đấm còn có này trùng xương độc trà trộn vào máu của mình bên trong thiên hạ thập đại độc trùng một trong kim tiên tử lấy vô song kiến thức một chút liền nhận ra độc này trùng chi tên vương trong một chốc mắt độc tính lập tức công tâm sắc mặt nàng trắng bệnh tim đập nhanh hơn toàn thân đều tại run rẩy ánh mắt cũng bắt đầu mơ hồ con mắt nhìn qua lại trông thấy cái kia một đạo độc quyền về sau lại tiếp tục đánh tới lục thanh bình hèn hạ vô song gầm nhẹ một tiếng tiếng nói vẫn là trước sau như một thanh lanh cao ngạo cũng đã khí độc công tâm liên đối lấy không ai bị nổi tiên thiên mẫu khí cũng bắt đầu vận hành không khái kim tiên tử độc là tại trong máu lưu động lấy nàng tu vi nếu là tại bình thường tuyệt đối có thể bế quan mấy ngày t ĩ n h tâm điều dưỡng đem độc bước đi ra nhưng là hiện tại Frank, một quên ngang trời mang ra hô hô gió tiếng vang nhanh như phong lôi nổ ra một đạo không khí đuôi sóng nện ở vô song trên thân nàng cả người bay tứ tung ra ngoài miệng lớn ho ra máu đen miệng mũi đều tại s a n máu a trường tôn vô song phát ra sấp xỉ phát cuồng dít lên nàng từ lúc sinh ra tới khi nào chỗ nào có chật vật như vậy qua bị vây công bị hạ độc một đời hoành thiêu cùng cảnh vô địch thủ b ệ nghệ thiên hạ chúng sinh nữ thánh truyền nhân vậy mà đến cuối cùng bị độc như thế âm hiểm chiêu thức tính toàn đến lục thanh bình lại là mặt lãnh tâm đen không có chút nào lòng thương hại vê anh trong tay q u y ề n ấn cầm bốc lên nô đạo sát q u y ề n triệu ra như thiên quân vạn mã lao nhanh khí thế hùng hồn bắt lấy trường tôn vô song đã thế đi không chút nào cho nàng cơ hội thở dốc độc thần tiên đều có thể bị độc hạ độc chết độc cái này thế nhưng là trong giang hồ có đủ nhất giang hồ sắc thái một loại tồn tại không biết có bao nhiêu võ lâm cao thủ thành danh già lão anh hùng cả đời cuối cùng bàn giao tại nho nhỏ độc dược phía trên h ư ớ n g chi ngươi trường tôn vô song lục thanh bình cũng biết như tại bình thường lấy cái này có được chân khí c h i vương trường tôn vô song bản sự nhất định có thể đem kim tiên tử độc bức đi ra nhưng hắn chính là muốn ngăn chặn điểm này không chỉ có muốn để trường tôn vô song trúng độc còn muốn cho nàng tại đại chiến bên trong khí huyết gia tốc lưu động tiến tới tăng lên độc sâu tận xương thủy thần tiên khó cứu đi trước một quyền bị đập bay đi ra trường tôn vô song ý niệm trong lòng nhanh chóng lựa chọn cái này nhất thời đợi nàng muốn lựa chọn sáng suốt nhất cách làm mượn nhờ bị lục thanh bình một quyền ném ra đi lược đạo phi tốc ở giữa mượn lực mà trốn ngự thoạt đầu tiên m ẫ u khí không trung mà đi lục thanh bình thấy thế quay đầu lại muốn kêu gọi sư tỷ thi triển một lần định không thần phủ lại tại quay đầu một khắc không khỏi biến sắc vừa vặn trông thấy mạnh hàn thiền thân thể mềm nhũng tê liệt ngã xuống đi xuống một màn hắn vội vàng muốn con người trở về coi chừng liên tiếp sử dụng bốn lần định không thần phủ mạnh sư tỷ khí lực không còn nhưng cái này dịu dàng kiên cường nữ tử nằm trên mặt đất hơi thở mong manh mà nói yên tâm ta không sao chỉ là thoát lực nghỉ ngơi một ngày liền tốt không cần phải để ý đến ta nhanh đi chặn giết nàng nếu có thể giết nàng nhiệm vụ lần này sự kiện sắp thành đường bằng thẳng lục thanh bình trái phải lựa chọn ngược lại nhìn thấy ngô lăng cắn răng nói ngô lăng xem trọng sư tỷ ta đuổi theo nàng hắn chuyển tay đem kim tiên tử ném về cho ngô lăng cái này độc nhân thanh niên chính là lấy kim tiên tử duy trì sinh mệnh tại vừa rồi đem kim tiên tử ném cho lục thanh bình thời điểm liền đã nằm trên mặt đất khí độc công tâm lục thanh bình đem kim tiên tử kịp thời ném vào cho ngô lăng khiến cho một lần nữa ở tại trên thân về sau n ô lăng liền một lần nữa sinh long hoa hổ nghe được lục thanh bình bàn giao vội vàng đi xem mạnh hàn thiền tình huống lục thanh bình trước khi đi trông thấy mạnh sư tỷ từ túi chữ vật bên trong xuất ra mấy khoả đan dược sau khi ăn vào quyết tâm trong lòng bước chân bước ra bay phóng tới vô song phương hướng hô hô hô vô song tại giữa không trung phi nhanh bốn phía bay nhanh khí lưu phong âm thanh đưa nàng áo màu đỏ thổi đến hướng về sau cổ động nàng lúc này ngay cả hộ thể chân khí cũng không thể thi triển đi ra dùng làm chống cự gió mạnh đến mức tóc dài bay múa mang theo một cỗ thê lương diễm lệ cảm giác nàng trắng m u ố t khuôn mặt có màu xanh gân lạc đang từ từ bỏ đầy toàn thân đang cắn răng dùng toàn thân chân khí một chút xíu đem độc tố làm cho bài xuất bên ngoài cơ thể nhưng cũng bởi vì đào vong trên đường không thể toàn tâm chăm chú đến mức tốc độ quá chậm lúc này chân trời oong long thanh âm đại tác suy, suy suy suy suy như châu chấu bay tới ám khí tập kích mãnh liệt tiếng xé gió nổ vàng tại vô song bên hai k e n k e n k e n vô song cấp tốc ở giữa lại lần nữa triệu tập hắn chân khí hộ thể cái này một cái chớp mắt không thể lại đi áp chế độc thế sắc mặt không khỏi xanh đen càng kịch nhưng lại dù sao ngăn trở cái này tập s á t mà đến mấy đạo tiên thiên vô hình vô tượng k i ế m khí nàng khuôn mặt thanh lệ hư l ệ n h một tiếng lục thanh bình ngươi cho rằng bằng ngươi dùng x u ố n g ba l ạ m thủ đoạn liền có thể lưu lại ta ta t r ư ở n g tôn vô song tung hoành diêm phù luân hồi mấy năm sẽ không có cho mình giấu mấy chiêu chuẩn bị ở sau trong lúc nói chuyện nàng song trưởng v ạ c h một cái trong tay xuất hiện một thanh bạo bình miệng bình hướng xuống phun ra một chùm ánh sáng c h ó i lọi c h ó i mắt ẩn chứa năng lượng kinh khủng hào hào đạo này ánh sáng lập l ò e mang theo kinh khủng tập sát lực c h ư ớ c mắt liền chiếu xạ đến lục thanh bình trên thân phát bảo lục thanh bình chỉ tới kịp kinh hô một tiếng nháy mắt thi triển ra thần thông trăng trong nước hư hóa tự thân mà cũng liền tại hắn hư hóa tự thân một cái t r ớ c mắt cái kêu một đạo ánh sáng biến hóa ra đầy trời phù văn đính tại lục thanh bình xung quanh muốn đem hắn giam cẩm tại nguyên chỗ ngăn cản hắn tiếp tục truy tung chỉ là phù văn giam cẩm liền muốn ngăn trở ta ngươi hôm nay hẳn phải chết lục thanh bình hét to một tiếng một thân thiên nhân đỉnh phong chân khí hùng hồn vận chuyển huyết khí phóng lên tận trời bắp thịt quần quận phía dưới hội tụ sắc bén một quyền khủng bố tuyệt luân lấp lóe mịt mở tia sáng đánh vỡ hết thảy nô đạo sắc quyền thương thiên tại thượng một quyền tựa như từ thiên ngoại quét tới như một quẻ sao trời ngang trời từ phù văn bên ngoài cưỡng ép oanh sát vê anh đầy trời mưa ánh sáng bạo sái nháy mắt x u ấ t lồng lục thanh bình không chút do dự trong mắt lấp lóe đỏ cam nhị sắc nổi giận ngưng tụ kinh thiên một đao đang ánh mắt đi tới nơi nghiệm đến đao đến thần đao vừa hiện hư minh một đao diêu không chém xuống a xa xa trường tôn vô song ngửa mặt lên trời thê t ê u một tiếng đầu não như nổ tựa h ồ đặt mình vào biển lửa vô biên Cả viên đầu lục â thân tâm tâm u đều đều xuất kêu đao độc bị bản bào bị một màu thành toàn tinh thần đều chống cự độc tận xương thủy, hai nửa. xanh phá chống không cái vỡ Nàng này là lần xương căn sen, xử lực lực l cự có thanh bình m ộ trong đao t u kêu trung quỷ n tiếng không ngã thanh bình g đích, Lục phát thảm, từ t ra ra. r dưới Xùy. mắt giết sạch như điện bắn nhanh kiếm quyết lại bót một đạo thô như thùng nước kiếm khí màu đen phá không chật hiện nhắm ngay chính là nơi xa rơi xuống bầu trời vô song đầu lâu nhưng mà mắt thấy đạo này kinh thiên kiếm khí muốn phá vô song đầu lâu mà qua đ ố n g nhiên lục thanh bình nội tâm sinh ra kinh thiên báo động kịch biến sinh ra một mảnh toàn bộ màu đen lĩnh vực bao phủ lại hắn đ ố n g nhiên trước mặt sơn xuyên đại địa đều biến mất không gặp trước mắt đen kịt một màu thấy không rõ chung quanh phảng phất trong lúc ngủ mơ ác ngộng đây là cái gì vì tiết dương đền mạng tới đi d í t lên một tiếng là một vị nam tử thanh âm trong giọng nói mang theo cừu hận bất cộng đái thiên phảng phất đoạt vợ mối hận trong bóng đêm hiện thân trong tay cầm cầm một cái tiểu linh đang lại đột nhiên biên lớn hóa thân thành một tòa chuông lớn keng một tiếng ầm vang nên không chấn dưới chụp vào lục thanh bình cái này một cái trước mắt lục thanh bình không chỉ có đã mất đi thị lực ngay cả thính giác đều đã mất đi tức đoạt ngũ giác trong lòng của hắn khẩn cấp nhảy lên lập tức nghĩ đến từng tại trông được qua rất nhiều lần loại năng lực này ghi chép nơi xa đồng thời có một đạo giết chóc cũng d à y đặc hướng phía lục thanh bình vây rết mà tới đây là một thanh vị rết mà thanh kiếm ra khỏi vỏ tất sát người kiếm tông đệ tử a thất một kiếm đâm vệ bị tước đoạt ngũ giác ngây người ngay tại chỗ lục thanh bình đây là một cái khác trong đội ngũ những người khác rốt cục chạy đến chương hai trăm linh bảy thế thì còn đánh như thế nào hô ai lần này đoán chừng lại là nữ lao đại một người độc tài đầu người công đức phân đến chúng ta trên tay chỉ có cái thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến ba nghìn công đức trên đường cái kia trải lấy tóc sừng dê tiểu nha đầu miệng bên trong ngậm một viên mức quả làm tiểu đại nhân thở dài nói nàng hay là ngồi ở kia cái giống như cột điện đại hán trên thân t ố t tiểu hoàn đừng thở dài đây cũng là chuyện không có cách nào khác dù sao nếu không có n ữ lao đại chúng ta lần trước đối kháng nhiệm vụ thời điểm đã mất mạng ba nghìn công đức liền ba nghìn công đức chúng ta một điểm khí lực không xuất ra có thể dễ như t r ở bàn tay đạt được ba nghìn công đức còn không vừa lòng sao một cái hình dạng phổ thông nữ tử quay đầu cười nói được xưng ơ tiểu hoàn tiểu nha đầu mân mê miệng dùng chân nha điểm một cái giống như cột điện hán tử nói đại sơn thúc sử dụng r a ngươi trọng thủy độ pháp đi chúng ta muốn đuổi theo a thất ca ca cùng tần phong không phải thật liền cái gì đều không giành được ta lần này kết thúc về sau còn nghĩ hối đoái một kiện bốn nghìn công đức dưỡng thần pháp đâu nguyên lai、like、cái kia giống như cột điện hán tử gọi tọa đại sơn hán có cao hơn hai mét lúc này cười ngây ngô một tiếng đối với trên bờ vai tiểu nha đầu lộ ra một chút cưng chiều nhẹ gật đầu nắm vững thúc mang ngươi đổi kịp bọn họ nhất định cho ngươi đoạt một cái đầu người đây chính là có trường tôn vô song chỗ đội ngũ tại cùng cảnh ở giữa bọn họ có thể nói là n ấ p thang thứ nhất đi qua một lần bị vô song giết xuyên địch quân đội ngũ kinh lịch về sau n h a u n h a u đều có một loại tự tin cái này cùng bọn hắn nhiệm vụ lần trước kinh lịch thu hoạch có quan hệ cũng là m ộ ư ơ i phần tin tưởng trường tôn vô song nguyên nhân nữ lao đại quét ngang cùng cảnh đây là không cần chất vấn sự tình theo bọn hắn nghĩ nhiệm vụ lần này có lẽ cũng có chút không đơn giản nhưng tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể chống đỡ được nữ lao đại vạn pháp nguồn gốc hô hô hô đại sơn hai con tráng kiện đùi mở ra như tại trùng điệp nhược thủy bên trong hư độ thân hình cao lớn vậy mà biểu hiện ra mấy phần nhẹ nhàng nhược phong hối hả trong n g á y mắt liền đem bên người hai cái võ đạo trúc cơ viên mãn đồng đội hất ra còn lại một nam một nữ hai mặt nhìn nhau ánh mắt đều có chút phức tạp bọn họ bị họ quăng cuối cùng. Khẳng cuối tại lắc lắc đại sơn tại trong hiện thực hay là một cái bị đóng tại bắc đường trong đại lao tội phạm lúc trước sông sáo giang hồ thời điểm bị cựu nhân tìm tới cửa thiêu chết bọn hắn một nhà còn có hắn ba tuổi nữ nhi về sau hắn vì báo r a cựu đem cái k i a một đống cựu nhân tất cả đều đánh giết kết quả vừa vặn đụng vào an như sơn đi công tác huệ châu bị thiên sách phủ chủ trở bàn tay c h â n áp đối với đại sơn lên lòng yêu tài cái này giống như cột điện h ắ n tử trời sinh cự lực sinh ra chính là luyện võ phôi tử an như sơn tưởng thu phục hắn kết quả đại sơn thê nữ bị giết r a cựu được báo đã đối nhân sinh nạn lòng t h o i trí chỉ nghĩ cầu vừa chết an như sơn cuối cùng đem hắn nhốt tại trong đại lao ngẫu nhiên còn đi chỉ điểm võ công hy vọng một ngày kia có thể dùng đến ngoài ý muốn tiến vào luân hồi về sau đại sơn gặp tiểu hoàn tiểu nữ h à i này như nữ nhi của hắn không chết hiện tại hẳn là cùng cô bé này đồng dạng lớn tự nhiên mà vậy ở trong lòng xuất hiện một sở ký thắc tình ý hô hô hô tiểu hoàn ngồi tại đại sơn trên bờ vai cảm thụ được hô hô phong động vui vẻ cười khanh khách nhưng trong lòng khẩn trương nói ngàn vạn muốn cho chúng ta lưu mấy người g i ế t ta nữ lao đại ngươi cũng không nên lại một người g i ế t xuyên cái kia đội ngũ mình độc tài công đức nhiều như vậy mấy lần lời nói chúng ta những người này không có công đức theo không kịp đội ngũ trưởng thành tất cả mọi người sẽ bị luân hồi nghiền nát rầm rầm rầm tại hướng tây bắc bên trên bầu trời bỗng nhiên truyền ra vài tiếng nổ vang tiểu hoàn vừa mới nghĩ đến hy vọng uy vũ không ai bị nổi nữ lao đại cho bọn hắn lưu mấy người đầu kết quả đảo mắt đã nhìn thấy tình cảnh như vậy kia là một bộ áo đỏ vô song phốc màu đen huyết hoa nổ tại không trung một đạo to như thùng nước kiếm khí màu đen vốn muốn là hướng về phía nàng đại não mà đi kết quả lại bị vô song dùng hết toàn lực tranh né né qua hẳn phải chết một kích phá bả vai mà qua hô hô hô vô song từ không trung cắm rơi mà xuống tiểu nha đầu một giây trước còn tại ảo tưởng nữ lao đại giống như lần trước giết xuyên một đội ngũ một giây sau liền kinh hãi nhìn thấy vô địch cùng cảnh nữ lao đại bị một thiếu niên một kiếm từ không trung bắn rơi không rõ sống chết nữ lao đại cái này tiểu hoàn cùng đại sơn đầu góc gong long biến thành màu đen linh hồn đều đang r u n sợ trường tôn vô song bị người đánh xuống bầu trời đây không phải thật nhưng hai người nháy mắt tìm được xuất thủ thanh niên không tin cũng phải tin tưởng kia là một cái toàn thân vết máu lại lộ ra một cỗ tranh vanh bá khí tuổi trẻ thiếu niên đồng thời bọn họ nhìn thấy tân phong cùng a thất thân ảnh tại thanh niên kia giết ra đối với nữ lao đại một kiếm về sau hợp lực vây rết đi qua thân ảnh nữ lao đại đã là diêm phủ thứ nhất thanh niên làm sao lại bị một cái nhỏ như vậy niên kỷ thiếu niên đánh thê thảm như thế hắn đến tột cùng là lai lịch gì la đối địch trận doanh luân hồi giả không thể nào bọn họ ý niệm đầu tiên là kinh hãi hoài nghi nữ lao đại chọc tới luân hồi sự kiện bên trong nhân vật trong kịch bản chẳng lẽ là trần ngọc kinh giảng dạy ra cái gì đệ tử tiểu hoàn chúng ta không thể tới gần thiếu niên kia quá nguy hiểm giao cho tân phong cùng a thất đi chúng ta đi trước nhìn nữ lao đại tình huống đại sơn trầm trầm nói bước chân ngay cả đạp như một đạo thiểm điện cấp tốc chạy về phía vô song từ không trung cắm rơi phương hướng hắc ám không thể phát giác lĩnh vực bên trong a thất cùng tân phong đồng thời thẳng hướng lục thanh bình bọn họ là trước hết nhất thu được nữ lao đại cầu cứu tin tức ngay lúc đó tâm tình có thể nói so với ai khác đều rung động về sau biết được là nữ lao đại là bị hạ độc càng là kinh sợ hận ý không dứt khó trách lấy trường tôn vô song vô địch chân khí vậy mà lại bị cùng cảnh một thiếu niên ép thê thảm như thế a thất tân phong các ngươi cẩn thận ta khinh thường bị cái đội ngũ này tính toán đến các ngươi vây khốn hắn liền tranh thủ thời gian rút không muốn giao thủ với hắn hắn thần thông có thể không xem người khác công kích không phải các ngươi nguy hiểm ngay tại tân phong cùng a thất đồng thời tuyệt sát hướng lục thanh bình trong trước mắt ấy bọn họ thu được từ không trung ngã xuống đi vô song ngữ đ i ệ u khí yêu ớt nhắc nhở không kịp kinh hỉ nữ lao đại thụ một kiếm kia về sau còn có tính mệnh nghĩ lại liền bị một tiếng này nhắc nhở bên trong nội dung tin tức chân đến không nhìn công kích s i ê u s i ê u s i ê u tại tân phong ác mộng huyễn cảnh bị tước đoạt ngũ giác lục thanh bình chỉ là trong khoảnh khắc đó thoáng giật mình mà phía sau sắc bình tĩnh thân thể hư hóa hai đạo kinh khủng giết chóc liên thủ tuyệt đối có thể đem hắn trọng thương khủng bố năng lượng từ lục thanh bình trên thân xuyên thân mạ qua cái gì ta không tin đây không có khả năng t â n phong trong mắt sung huyết phát ra như dã thú gào thét hắn tu hành mậu h i ể m đạo pháp nhưng tước đoạt người thị giác thính giác vị giác khứu giác xúc giác đại thành về sau có thể trong nháy mắt đem địch thủ kéo vào ác n mộng hóa thành để tuyến con rối vừa rồi hắn trong khoảnh khắc liên tục tước đoạt lục thanh bình thị giác thính giác loại tình huống này lại phối hợp đến từ kiếm tông a thất chi sắc kiếm cùng cảnh giới bên trong trừ nữ lao đại vô song có thể dùng tiên thiên mẫu khí tính đặc thù phòng thủ bên ngoài lại không có khả năng có người chống đỡ được một chiêu này bọn họ một người ở một bên không chế địch nhân dị vãng đều là tiết dương cùng hắn phối hợp thi hành triển lăng lệ một thương liên thủ phía dưới không biết có bao nhiêu trong luân hồi cao thủ bị bọn họ tổ này hợp nháy mắt miểu sát kết quả tại gặp lục thanh bình về sau cái này hoàn toàn không có hướng bất lợi liên t r i ê u thậm chí ngay cả da của hắn lông đều không có làm bị thương thế thì còn đánh như thế nào này làm sao vì tiết dương báo thủ chương 208, giết xuyên một cái đội ngũ lục thanh bình trường tôn vô song nói vậy mà là thật địch quân trong đội ngũ lại có một người như vậy hoa n h có kiếm khí tại lục thanh bình trên thân của n oanh l o ạ n tạc rầm rầm rầm không có hiệu quả chút nào không tin a thất hắn một mặt băng lãnh mang theo chấn độ một kiếm nhanh hơn một kiếm kiếm khí như đại dương mênh g ô n g dội xuống liên tục xuyên thủng qua lục thanh bình thân thể làm sao lại có thần thông như vậy hắn sát kiếm một chút tác dụng đều không được hắn bị chấn động đến mặc dù nhìn tới không gặp nghe chi không nghe thấy nhưng lục thanh bình thi triển ra trăng trong nước về sau tiên thiên đã đứng ở thế bất bại nhưng đứng ở thế bất bại đồng thời hắn cũng phải nghĩ biện pháp giết những người đó mới là trọng yếu nhất hắn thị giác thính giác bị tân phong n mậu hiểm đạo pháp chỗ t ứ c đ o ạ n giờ khác này trong đầu ý niệm điên cồn g vận chuyển tân phong như điên dại cầm lấy lấy một thanh liêm đao binh khí tại lục thanh bình thân thể bên trên chém giết nhưng mỗi lần đều xẹt qua không khí lục thanh bình ngay tại chỗ cũ bất động mặc dù bị hắn vây ở cái này pháp thuật trong lĩnh vực nhưng hắn nhưng cũng cầm một điểm biện pháp cũng không có nhưng tân phong lại không muốn nghe vua xong đi mà là điên cuồng chém giết hắn phải vì tiết dương báo thủ tại chỗ không thể động lục thanh bình ý thức khẽ động hô thiếu niên cấp tốc nghĩ đến phá cục kế sách t lạnh lùng sát ý như trên trời câu nguyệt từ thiếu niên trong thần hồn nháy mắt bắn ra mà ra cái kia khẽ cong hai màu thần đao từ trong ý thức một chạm mà ra điên dại tân phong trong mắt hiện hiện hai màu thần quang như hai mảnh đỏ cam biện lửa ngưng tụ thành tới từ địa ngục một đao trong chớp mắt nhắm chuẩn hắn kia là t h ầ n hồn t â m nhìn là thân niệm cảm giác hắn che đậy lục thanh bình thị giác thính giác lại còn không có năng lực phong bế thần hồn của lục thanh bình một đao xuống dưới a cực hạn thống khổ từ tân phong trong đầu chuyển đến so b à o cách chi hình còn muốn làm hắn thống khổ gấp mười kịch liệt đau nhức giống như là một thanh dung nham hóa thành đao nhọn đâm vào hắn đầu lâu bên trong đem hắn nóc bắt đầu cháy rừng rực Hô! lục thanh bình trước mặt hết thể sáng rõ sơn xuyên đại địa lại xuất hiện tại cảm giác bên trong lọt vào trong tầm mắt chính là tân phong bị thần đao chem trúng bộ dáng cái này bị áo bào đen bao phủ lại người con mắt lố mũi miệng đều đang liều lĩnh khói trắng toàn thân làn da giống như là bị đổ bê tông bên trên một tầng dung nham rõ ràng thần hỏa một đao chem t r ú n g chính là thần hồn của hắn thân thể của hắn lại tự phát sinh ra phản ứng giống như là thân thể cũng bị chém trúng hắn ngã trên mặt đất điên cuồng lăn lộn tại dùng ngón tay đập nghiêm mặt thống khổ lấy gào thét muốn dập tắt trên thân ngọn lửa vô hình cứu ta cứu ta trên người ta tất cả đều là lửa t â n phong cuồng loạn d í t lên tràn đầy thống khổ t â n phong cẩn thận hắn thoát khốn a thất trông thấy tân phong sau khi bị thương ác mộng pháp thuật lập tức mất đi hiệu lực thả ra lục thanh bình lập tức bị dọa đến hai hùng kiếp vía nôn nóng quát một tiếng hắn muốn đi cứu tân phong tân phong mà chết bị ngã ú t ba nghìn công đức coi như cái thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến thành công cũng là làm không công hô hô quyền phong vang lên như tử thần thanh âm tân phong cái này một cái chớp mắt tâm linh cảm hóa phát giác được tử vong tiến đến ngàn vạn ý niệm lấp lóe sợ hai chậm rãi biến thành khoe miệng một sợi cười thảm ý thức trong mơ hồ trông thấy một cái bạch bào tiểu tướng cuối cùng trong ý thức đau thương một mảnh nhận rõ thiếu niên này chi đáng sợ bọn họ đội ngũ lần này thật gặp được đối thủ chân chính hắn không thể vì tiết dương báo thủ chỉ có thể đi cùng hắn một quyền đánh nổ không khí lục thanh bình thân thể trước cung thoát khốn sau không có thở dốc trùng s á t ra ngoài một quyền này hướng phía dưới ném ra lôi g i ế t tại tân phong đầu lâu phía trên p h a n h giống như là một quyền đánh nổ một trái dưa hấu tân phong chết đánh g i ế t đối địch trận doanh thiên nhân huyền quan cảnh luân hồi giả tân phong ban thưởng ba nghìn công đức luân hồi điện tiếng nhắc nhở truyền r a đây hết thệ chỉ phát sinh tại trong trước mắt siêu siêu siêu kiếm khí gào thét thanh â m từ sau não phá không mạ tới a thất đến thong thả lục thanh bình ánh mắt như lánh điện tâm niệm lóe lên một thanh tràn đầy đáng sợ sát khí kiếm từ thân thể của hắn xuyên thủng m à qua liên đối lấy cầm kiếm người cũng từ trên người hắn xuyên qua a thất có thể tuyệt sát đại đa số thiên nhân cảnh giới khủng bố một kiếm lại một lần không có hiệu quả chút nào vừa hụt manh liệt kiếm khi đem trước mặt đại địa nổ ra một cái hô to hô hắn một kiếm này vừa hụt về sau phát giác được phía sau như tử thần nhìn chăm chú là thiếu niên kia ánh mắt cùng một phương tựa như âm dương diễn hóa l ử n g l â y q u y ề n ý không tốt đi cứu tân phong không có kết quả a thất trong lòng báo động bạo tạc đầu nao phát lạnh không chút do dự liền muốn thoát thân bỏ chạy đạo mở âm dương thái cực băng quyền hô hô hô một quyền đ à o ra như một đầu vĩ nạn cự long gào thét mà tới a thất lông mày gân xanh cuồng loạn một ý n g h ĩ sai lầm muốn chạy trốn đã là không kịp chỉ có thể trong tay một kiếm không thể tưởng tượng nổi hoành ngăn tại phía sau nghị dậy đến thở dốc ở giữa lại tìm bỏ chạy cơ hội k e n thanh này kiếm tông truyền thừa cho hắn bán thành phẩm thần binh bị một quyền ném ra một cái thật sâu là cấn f r a n k A thất ngựa đầu phun ra một ngụm máu tươi mang theo nội tạng mảnh vỡ mặc dù ngăn trở một quyền lại bị mãnh liệt kình lực xuyên thấu qua sông kiếm doanh sát tại trên thân thể đập nát hắn lá lách hắn lảo đảo lui lại ánh mắt bên trong mang theo hoảng sợ nhìn xem lục thanh bình ánh mắt vô tình tiếp tục hướng hắn xuất kích mà tới quyền của hắn làm sao lại mạnh như vậy a thất bị một quyền này đánh sợ lúc trước hắn đối với lục thanh bình chiến lực không có chút nào khái niệm hiện tại chính diện tiếp nhận một quyền bị chân đến một nháy mắt nữ lao đại vô song bị thiếu niên này một kiếm đánh xuống bầu trời tân phong bị một quyền đánh nổ đầu lâu hình tượng điện thiểm mà qua hiện tại lại đến phiên chính mình một màn này hắn giống như ở đâu bên trong thấy qua là lần trước luân hồi sự kiện trường tôn vô s o n g một bộ áo đỏ lấy một c h ọ i mười giết xuyên địch quân trận doanh luân hồi đội ngũ Coi như lục thanh bình một người liền giết phế mình đội ngũ siêu hơn một nửa cao thủ giết xuyên mình đội ngũ Phanh. một quyền hoành kích mang ra một đạo trường hồng như ngân hà vắt ngang trên bầu trời xé nát giữa hai người khoảng cách lục thanh bình bá khí đại sát tứ phương lần nữa trọng quyền nện ở a thất trên thân đánh a thất thân thể nổ tung một cái hố huyết tương v ă n g khắp nơi nam cương bên trong mười vị thiên nhân huyền quan tăng thêm mười vị yêu ma hợp lực dưới tương đương mười nửa bước tông sư cao thủ đều bị hắn từng cái đánh nổ huống chi là trước mắt mới hai người tại mạnh sư tỷ cùng nô lăng phối hợp xuống đánh phế khó giải quyết nhất cần kiêng kỵ trường tôn vô song về sau lục thanh bình ị vào vô giải trăng trong nước thần thông lần này sự kiện bên trong không người có thể chính diện chế hành hắn ta còn muốn kế thừa kiếm tông làm sao lại chết ở trong luân hồi a thất linh hồn thì thảo lại là tuyệt vọng gào thét một ý nghĩ sai lầm đi không được hắn hối hận không có nghe nữ lao đại trước tiên vây khốn lục thanh bình sau liền đi a không tuyệt vọng a thất bi ai vô cùng nhưng không có thuốc hối hận phảng phất trông thấy mạnh hơn mình tiết dương cũng là như chính mình hiện tại đồng dạng bị lục thanh bình hoàn toàn nghiền ép thiếu niên này có tư cách cùng trường tôn vô song tranh đấu diêm phụ thanh niên thứ nhất Phanh. một cái nắm đấm từ hắn lồng ngực đánh đi vào nắm hắn trái tim Phúc. trái tim bị lục thanh bình vô tình bóp nát a thất kiếm trong tay rơi xuống thân thể hướng phía trước khuynh đảo lồng ngực từ lục thanh bình tay cánh tay ở giữa trượt ra ngoài không một tiếng động chết trên mặt đất nhân bảng thanh niên thứ chín kiếm tông a thất bị lục thanh bình lấy quyền lôi giết đánh giết đối địch trận doanh thiên nhân huyền quan cảnh luân hồi giả a thất ban thưởng ba nghìn công đức c h ừ bỏ nửa chết nửa sống vô song vô song trong đội ngũ hai ba bốn trận chiến lược đã toàn bộ bị lục thanh bình một người giết chết tại trong luân hồi nhưng lục thanh bình ánh mắt bốn phía liếc nhìn cau mày trường tôn vô song không gặp tại mình đập giết tân phong cùng kiếm tông a thất thời điểm cái này nhân bảng thanh niên đệ nhất nhân vậy mà trốn truy lục thanh bình tâm niệm lanh khóc một cái có thể đứng lên trên diêm p h ù đại địa mấy vạn vạn thanh niên bên trong đệ nhất nhân vị trí nữ tử loại người này nhất định muốn tìm kiếm n g h ị cách tại nàng bệnh thời điểm muốn nàng bệnh không phải tuyệt đối sẽ để hắn có làm lại từ đầu cơ hội tuyệt thế thiên tài khái niệm chính là ngươi một lần đánh không chết hắn hắn liền có thể phản quay đầu lại muốn mạng của ngươi trường tôn vô song càng là thiên tài trong thiên tài thiên tài bên trong đệ nhất nhân tuyệt đối không thể bỏ qua nàng chương hai trăm linh chín sự kiện lần này ta tất đánh chết ngươi vô song tỉ tỉ chuyện gì xảy ra ngươi sao lại thế trải lấy tóc sừng dê tiểu nha đầu một mặt trắng bệnh đi vào trên đất một cái hố to trước mặt tranh thủ thời gian đỡ lên còn có khí hơi thở trường tôn vô song nửa câu nói sau lại nói không ra ngươi làm sao lại không phải một cái nho nhỏ thiếu niên đối thủ diêm phủ thế hệ thanh niên đệ nhất nhân ngang ép cùng cảnh tất cả mọi người trường tôn vô song vạn pháp nguồn gốc tiên thê thảm như vậy vô song lúc này vô cùng nghèo túng một thân áo đỏ đã sớm trở nên tràn đầy cho bụi tóc đen đầy đầu tán loạn trước đó tuyệt mị khuôn mặt hiện tại trái trên gương mặt xuất hiện một đạo đáng sợ vết thương sâu đủ thấy xương trở nên rất là xấu xí nàng trên c h á n hắc khí còn tại du tẩu cưỡng ép chống đỡ một hơi nói lần này là ta khinh thường đều là trách nhiệm của ta đem đội ngũ kéo tới như bây giờ một bước hoàn cảnh cho tới nay tự tin để nàng dưỡng thành một thân vô địch khí độ loại này khí độ nếu là có thể y ỉa như dĩ vãng trưởng thành tiếp nàng đợi một thời gian liền sẽ nuôi liền một viên vô địch đạo tâm đ ờ i này đi tới đi đến cuối cùng chính là quét ngang hết thẻ địch nhân cái thế nữ thần vô song cô ý làm như thế nàng trước kia đích thật là đánh khắp cùng cảnh vô địch thủ từ cầm giữ vạn pháp nguồn gốc cái này một vạn cổ thánh nhân truyền thừa bệ nghệ đương thời kết quả rốt cục thành cũng tự tin bại cũng tự tin tự tin là một thanh kiếm hai lưới nhiệm vụ lần này bên trong lục thanh bình hoàn toàn đưa nàng giết được nguyên lai、like、trên đời còn có một vị so với nàng cũng không kém bao nhiêu thiếu niên kỳ ngộ thiên phú mọi thứ không kém thậm chí có còn thắng qua cuối cùng nàng nếm đến quả đắng vừa rồi nếu không phải hai cái đồng đội đến kịp thời ra tay giúp đỡ phân tâm lục thanh bình một kiếm kia đầu nàng thật muốn bị một kiếm xuyên thủng tháp sắt đại hán nhìn ra mấu chốt khẩn trương nói trường tôn tiểu thư ngươi tựa hồ là chúng độc vô song thật sâu thở dốc cưỡng ép h áp chế khí độc nói đúng loại độc này b á liệt ta bây giờ giống như là tàn phế hiện tại chúng ta toàn bộ đội ngũ đối mặt lục thanh bình đều không có ưu thế các ngươi mang ta rời đi trước nhiệm vụ còn có mấy ngày chúng ta lại nghĩ biện pháp mặc dù nàng biết là mình quá độ tự tin để cho mình rơi xuống việc này hạ tràng nhưng nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là mình trúng độc nếu như không có kim tiên tử độc coi như lục thanh bình thần thông khó giải tăng thêm cái kia có được định không thần phù mạnh hàn thiền ở một bên phụ trợ mình cũng tuyệt không có khả năng bị đánh tàn phế độc này quá nan giải quyết lục thanh bình chính là cái kia thiếu niên mặc áo gấm đại hán cùng tiểu hoàn mới rõ ràng thân phận của lục thanh bình tên lục thanh bình trước đó bọn họ liền nghe nói qua chỉ là không nghĩ tới sẽ ở trong luân hồi cho bọn họ như thế lớn uy hiếp một người quét ngang bọn họ toàn đội hắn hơn một tháng trước vừa tấn thăng nhân bảng thanh niên mười hai thời gian qua đi mới bao lâu liền đem nhân bảng thanh niên thứ nhất đánh thành cái dạng này đại hán cùng tiểu hoàn toàn thân phát rác được hà n khí hoàn toàn không còn dám dựa theo nguyên kế hoạch tiến công đại xà hương hai người riêng phần mình dựng lên vô song tay cánh tay nhanh chóng chuẩn bị rời đi nơi đây hy vọng a thất cùng tân phong đem lục thanh bình ngăn chặn sau mau rời khỏi chúng ta còn có cơ hội phản kích vô song sắc mặt tráng bệnh thì thảo nhà r u ộ t gặp sấm sét giữa trời quang luân hồi giả tân phong tử vong nên luân hồi đội ngũ mỗi người khấu trừ ba nghìn công đức cùng trong lúc nhất thời vô song ba người tính cả phương xa còn tại hướng nơi này chạy tới một đôi khắc nam nữ đồng thời như bị tia chớp bổ chúng thân phong chết rồi kế trước đó phương nghệ tử tiết dương chết bọn họ tuần tự mỗi người bị khấu trừ bốn nghìn công đức đến bây giờ lại một đội ngũ bên trong thiên nhân huyền quan cảnh số ba chiến lược chết rồi bốn nghìn lại thêm ba nghìn nhiệm vụ còn chưa hoàn thành mỗi người trước bị trừ bảy nghìn công đức thân phong vô song sắc mặt trắng bệnh khó nén nội tâm giật mình giận vì sao không nghe ta t â n phong chết rồi nàng tựa hồ lý giải tân phong chết nguyên nhân thiết dương đối với tân phong rất trọng yếu nhưng ngay sau đó không đến ba cái hô hấp nếu muốn đánh tan cái này còn lại năm người tâm thần luân hồi ma âm lại lần nữa t r u y ề n đến luân hồi giả a thất tử vong nên luân hồi đội ngũ mỗi người khấu trừ ba nghìn công đức cái gì a thất làm sao có thể cũng biết đỡ lấy vô s o n g đại sơn cùng tiểu hoàn đều hai chân bất ổn sắc mặt lần nữa mặt không có chút máu gần như trong suốt trong con mắt hoàn toàn đã mất đi tiêu cự a thất cũng chết rồi đây là giải thích chúng ta bây giờ mỗi người bị khấu trừ mười ngàn công đức tiểu h o à n g trước mắt t r ò n váng kinh khủng kiềm chế như hắc cám như thủy triều đánh tới nuốt hết nàng trời sập tin dữ để nàng khóc lên vậy liền coi là chúng ta cuối cùng hoàn thành lần này cái thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến cũng là một điểm công đức cũng không chiếm được ngược lại còn phải ngã thiếu luân hồi mấy ngàn công đức vô song si ngốc ngưỡng vọng trời xanh vô hạn hối hận nuốt hết nàng、Hô. một cái hô hấp nàng thu thập tâm tình nàng nhắm mắt lại chỉ cần chúng ta người còn chưa có chết liền còn có cơ hội tin tưởng ta cái này nữ tử áo đỏ mặc dù bây giờ chật vật đến nhất định hoàn cảnh nhưng là lại còn duy trì một viên không thể phá vỡ cường đại trái tim hiện tại đội ngũ nhận đả kích hoàn toàn chính xác nghiêm trọng nhưng nếu là vẹn vẹn trình độ này liền tuyệt vọng nàng cũng không phải là vô song không có khả năng đứng lên diêm phủ thanh niên đệ nhất nhân vị trí nghe ta hiện tại trọng yếu nhất chính là giữ được tính mạng vô song quát lạnh nói tại quát hai người tân phong cùng a thất cuối cùng vẫn là bị giết rất nhanh lục thanh bình liền sẽ truy sát tới không có tính mệnh đây mới thực sự là cái gì đều không có tiểu hoàn cái cô nương này nhỏ tuổi nhất mới vừa rồi bị cái này tuyệt vọng tình cảnh dọa phát sợ may mà còn có đại sơn tôn này t r ẳ n g hán tâm tính thành thục lúc này không chút do dự một tay mò lên tiểu hoàn một tay kéo vô song hô hô tôn này giống như cột điện hán tử ở trên mặt đất phi nước đại không tốt loại tình huống này chúng ta căn bản trốn không được vô song đã t ử trong không khí linh khí lưu động bên trong phát giác được từ phía sau đuổi theo thiếu niên lục thanh bình đánh giết tân phong cùng a thất trước sau không đến mười cái hô hấp trước đó rõ ràng vô song từ không t r ù n g cắm rơi xuống cái gì phương vị siêu siêu siêu thiếu niên hiện tại toàn lực trùng sát mà đến bao tắp thân hình ở hậu phương vạch ra một đạo song khí xe rách không khí tốc độ cực nhanh khẽ động tiếng gió phát ra ô ô ô tiếng vang thiên nhân huyền quan cảnh hắn thị lực đã sớm không phải người bình thường có thể so sánh hắn trông thấy phía trước bình nguyên bên trên một cái đại hát điểm cách hắn có ngàn trượng xa lao hương bay lượn ở trên không nhưng nhìn thấy hai ba ngàn mét bên ngoài con mồi thiên nhân huyền quan cảnh võ giả tại mênh mông vô bờ bình nguyên bên trên thị lực cũng có thể đạt tới trình độ như vậy mơ tưởng đi lục thanh bình lãnh khốc truy sát cách năm sáu dặm khoảng cách vô song lúc này trong lòng tức giận vô hạn theo đuổi không bỏ là thật muốn đem ta giết chết mới bằng lòng bỏ qua Thì thật như thay cái góc độ đổi lại là nàng cũng tuyệt đối sẽ giống như lục thanh bình làm một cái địch quân trong trận doanh nguy hiểm nhất khó giải quyết nhất người hiện tại ở vào tùy tiện liền có thể giết trạng thái làm sao có thể thả đi nhất định muốn không tiếc bất kỳ giá nào giết chết mới có thể miễn trừ hậu hoạn hô vô song nhắm mắt lại đại sơn các ngươi đi để ta chặn lại hà án nàng ánh mắt lấp lóe quyết tuyệt lanh khốc như bị hắn đuổi kịp chúng ta một người cũng đi không được nhưng mà giờ khác này vô song trợn biến sắc kinh ngạc nhìn xem mình càng ngày càng cao thân ảnh trông thấy cái kia giống như cột điện hán tử kiên nghị khuôn mặt tiểu hoàn đứa nhỏ này về sau liền xin nhờ lão đại ngươi nói đúng bị cái này tiểu thế tử đội kịp chúng ta một người cũng đi không được vậy thì do m g ô lưu lại ngăn trở h á n vừa nói đại sơn lấy ra truyền tin ngọc giản gầm nhẹ một tiếng bạch kỳ tôn tú ta biết các ngươi tại phụ cận m a u lại đây bên này mang trường tôn tiểu thư cùng tiểu hoàn rời đi không phải tất cả mọi người muốn bị lục thanh bình đổ sát hầu như không còn mô đến cho các ngươi kéo dài thời gian nói xong đại địa ầm ầm hắn x ả i bước hất ra trên thân hai người thả người bay vọt hướng lục thanh bình tráng han ánh mắt lấp lóe hừng hực sắc ý phải vì tiểu cô nương cùng trường tôn vô song ngăn trở lục thanh bình tiểu hoàn g thân thể run dậy sáng tỏ ánh mắt lấp lóe hòng ánh mở to hai mắt nhìn đại lao thô ngươi vô song chấn động trong lòng ai nói trong luân hồi không có tình nghĩa chỉ cần là người liền có tình cảm nàng biết đại sơn đối với mình khả năng chỉ có đồng đội ở giữa lợi ích tình cảm nhưng đối với tiểu cô nương kia hắn đầu nhập vào chân thành tình cảm thậm chí tình thương của cha hô hô hô khí lưu nhào tới trước mặt lục thanh bình híp mắt lại trông thấy phía trước một màn kia là cái kia cao có hai mét đại hán cánh tay mang theo như núi cao một cái màu đồng đại chủ y hướng mình đập tới rất cảm động đáng tiếc tại cái này trong luân hồi chúng ta đều không có lựa chọn nào khác hô thiếu niên nhắm mắt sau đó mở mắt trong mắt l á n h k h ó c vô tình đạp đạp đạp bước chân dẫm ở trên mặt đất thân hình như một đạo như thiểm điện vội sông hướng về phía trước mang ra không khí nổ đùng mấy trăm mét khoảng cách hai người tương xung phía dưới bốn năm cái hô hấp chớp mắt liền tới giống đại sơn gào thét lớn gân xanh nổ lên trong tay một cái c h ù y đồng đánh ra lôi mình có c u ộ n c u ộ n sấm sét khói u đ anh giống như là một tôn cự linh thần hạ phạm đến giữa c h â n thế một chủ y đánh tới hướng lục thanh bình đỉnh đầu ngươi có thể tiếp ta mấy quyển thiếu niên vô tình một câu một tay chủ y ra kinh khủng huyết khí như thần long ra biển mạnh liệt mà ra vê anh một cái n h ụ quyền vắt ngang tại vò lớn chừng cái đấu tiểu nhân chủ y đồng bên trên giống như là đánh vào một khối đậu hũ đánh ra sắt tương nước đồng Phúc, đại sơn ngửa mặt lên trời phun máu rách gan bàn tay bước chân đạp đạp liền lùi mấy bước h á n bạo giống một tiếng ngược lại lần nữa vung lên đại chủ y đánh tới hướng lục thanh bình trong lòng kinh hãi có thể đem trường tồn tiểu thư đánh bại h á n quả nhiên mạnh khủng bố ta khả năng chống đỡ không được bao lâu chống đỡ không được cũng muốn chống đỡ cự ma khiếu thiên một tiếng như hung t h ú d í t lên khuyết tán hướng bốn phương tám hướng hô lạp lạp lạp khí lưu bạo quyển hướng phía tám mặt khuyết tán tôn này tráng hán con ngươi trở nên không giống nhân loại s ử suất điên dại chi chủ y chú ý kiện binh khí này xưa nay đều chỉ có trời sinh thần lực mới có thể sử dụng mà hắn vậy mà có thể múa như là trời tiết mưa to so lực lượng lục thanh bình lời nói lạnh lùng thân hình phiêu hốt đã có thiếu niên tông sư khí độ chân vũ đại lực thần thông bệ nghệ đ ư ơ n g thời đạp đạp bước chân hắn ngay cả đạp ở giữa xuất thủ vô tình cùng cảnh ai có thể cùng hắn so lực lượng quyền nghiết thiên địa frank p h ư c thương long xuất thủ như lôi đ ỉ n h vô địch cái thế frank p h a n h p h a n h quên quên đến thịt giang giác đại sơn kinh hãi bị lục thanh bình liên tục lấy năm đấm oanh phá chủ y gió càng là ngay cả hắn chủ y đồng đều đánh thành khối vụn cuối cùng một quyền chiếm cứ hắn ánh mắt vậy mà lúc này ngọc giản trong tay của hắn k i a sáng lóe lên một cái đại sơn vui mừng thở dài một tiếng cuối cùng nhìn chăm chú hướng lục thanh bình mỗi tháng một quyền ngang trời thiếu niên tông sư lục thanh bình khí độ n g h i ê m nhiên dùng tuyệt đối thực lực nghiền ép hội tụ thành cuối cùng ngày một quyền minh ngông quần c u ộ n huyết khí giống sông dài ngang qua đại địa phía trên vê anh huyết nhục văng tung tóe một quyền đem địch quân trong trận doanh lại một cái thiên nhân cao thủ lồng ngực xuyên thủng đánh giết đối địch trận doanh luân hồi giả đại sơn ban thưởng ba nghìn công đức nhưng mà lục thanh bình ánh mắt đi tới lại là bình nguyên bên trên đột nhiên xuất hiện một mảnh màu đỏ sương mù bao phủ lại phạm vi bốn phương tám hướng trường tôn vô song lại một lần biến mất không thấy gì nữa bên hai mơ hồ xuất hiện tráng hán này sau cùng câu nói tia người t h ắ n g r ồ i bọn họ trốn không thoát lần này lục thanh bình chắp tay đứng thẳng tại chỗ mặt không biểu tình sau đó lấy ra từ trên người a thất cầm tới truyền âm ngọc giản g các ngươi đã có năm người chết tại trên tay của ta riêng phần mình ngã thiếu luân hồi một vạn ba ngàn công đức các ngươi cái này một đội ngũ trừ đối mặt ta không có lựa chọn nào khác khác biệt duy nhất chính là bị ta đánh chết tại lần này bên trong hay là lần tiếp theo trực tiếp bị đẳng cấp cao hơn luân hồi vô tình thôn p h ệ luân hồi giả mỗi lần đều cần đột phá cần không ngừng tiến bộ nếu không liền sẽ bị luân hồi nghiền nát cái này một cái thiết luật tất cả luân hồi giả đều rõ ràng hiện tại bọn hắn mỗi người ngã thiếu hơn một vạn công đức mang ý nghĩa nếu như không nghĩ biện pháp vãn hồi tổn thất lời nói bọn họ lần này bên trong không chỉ có không có đạt được trưởng thành ngược lại lui bước lần tiếp theo gặp phải phó bản liền đem là địa ngục cấp độ lời nói này là lục thanh bình thông qua truyền âm ngọc giản trực tiếp truyền tại trường tôn vô song bọn người trong hai câu nói sau cùng là chuyên môn đối với thanh niên k i a một đời đệ nhất nhân mà nói trường tôn vô song ngươi không thể quay về diêm phủ lần này trong luân hồi ta tất đánh chết ngươi chương hai trăm m ư ơ i cái kia một chiêu kim tiên tàn thức sương mù bốc hơi bao phủ dãy núi từng sợi khí lưu tại sơn thủy ở giữa cuồn cuộn nô vô song nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng lông mày nhẹ trao lại cầm trong tay một điểm máu độc bước ra tiếp tục như vậy vô song tỷ tỷ ngươi nhất định có thể tại hương sơn đại điện trước đó vì chính mình giải độc đây là một chỗ sơn động tiểu cô nương tiểu hoàn g kích động nhìn vô song từ xanh nhạt đầu ngón tay bước đi ra giọt kêu máu đen tiên thiên mẫu khí chân khí chi vương chỉ cần cho trường tôn vô song thời gian giải độc không là vấn đề chỉ bất quá bởi vì lục thanh bình có chủ tâm để trường tôn vô song vận công dẫn đến độc tận xương thủy giải độc muốn khó khăn bên trên mấy lần trường tôn vô song mở ra thu thủy hai con người quét mắt trong sơn động này còn thừa bốn người ánh mắt không khỏi ảm đ ạ o tiến vào luân hồi sự kiện hết thẻ chín người bảy vị thiên nhân huyền quan hai vị võ đạo trúc cơ bây giờ tính đến mình ở bên trong chỉ còn lại có bốn cá nhân có năm người đều bị lục thanh bình giết chết đây hết thể đều là bởi vì chính mình chủ quan một người tiến đến muốn chống hắn toàn đội dẫn đến bị lục thanh bình chỗ trong đội ngũ người liên thủ tính toán kết quả nếu là mình không có chúng độc trừ qua lục thanh bình một người bên ngoài còn lại đội viên của hắn cộng lại cũng đều không phải mình đội viên đối thủ tại lục thanh bình trong đội ngũ trước mắt cũng chỉ có hắn cùng một vị đan hà phúc địa đan đạo nữ tử đến thiên nhân huyền quan cảnh những người khác là võ đạo trúc cơ cảnh trường tôn vô song đối với còn lại ba người nói hiện tại nơi này chỉ còn lại nàng tiểu hoàn bạch kỳ tôn tú bốn cá nhân cuối cùng tại núi lớn ngăn chặn lục thanh bình đoạn thời gian kia một đường một mực tại hướng bên này đuổi theo đồng đội tôn tú kịp thời đổi tới thả ra mê t r ư ớ n g khói nhẹ mới khiến cho nàng thuận lợi đào thoát một bộ áo trắng bạch kỳ vớt cằm nói nếu như lão đại ngươi có thể tại hương sơn đại điện trước đó vì chính mình giải độc vậy chúng ta nhiệm vụ lần này còn có cứu vãn bởi vì như lão đại ngươi hiểu biết tin tức địch quân trận doanh bên trong chỉ có hai cái thiên nhân huyền quan mà lão đại ngươi sở dĩ bị tính kế là bởi vì bọn họ trận doanh bên trong ba người hợp lực trước dùng định không thần phù ở một bên ảnh hưởng lão đại ngươi sau đó mới bị cái kia lục thanh bình lấy một người khác thiên hạ kịch độc tính toán cho tới bây giờ cái này hoàn cảnh hiện tại chúng ta dù ở vào thế yếu nhưng cũng có chỗ tốt đó chính là chúng ta đối với bọn họ hiểu rõ đã đầy đủ rõ ràng sẽ không ở phạm đồng dạng sai chúng ta bây giờ đã mất đi năm vị đồng đội có thể nói tổn thất nặng nề càng làm mỗi người thiếu luân hồi hơn một vạn công đức nhưng lại hay là có cơ hội lật về cục diện hết thệ đều muốn nhìn lao đại ngươi bọn họ đội ngũ thực lực tổng hợp mạnh hơn lục thanh bình đội ngũ càng so lục thanh bình đội ngũ tư linh thâm hậu cho nên ngay cả sự kiện nhiệm vụ ban thưởng cùng trừng phạt đều muốn so lục thanh bình đội ngũ càng đa số hơn lần vài người khác đều nhìn bạch kỳ ngươi lúc này còn có thể đối với ta có lòng tin vô song ngoại ý muốn nhìn xem bạch kỳ hơi xúc động nàng nhất thời chi sai liên lụy toàn bộ đội ngũ rơi xuống cái này hoàn cảnh không nghĩ tới đội viên thế mà còn có thể đem lật về cục diện hy vọng đặt ở trên người nàng bạch kỳ cười cười nói sự tình đã đến cái này hoàn cảnh chúng ta trừ tin tưởng lão đại ngươi còn có cái gì lựa chọn khác sao chúng ta đ ả o tẩu trước lục thanh bình câu nói kia đã hoàn toàn nói thấu chúng ta bây giờ cục diện còn lại chỉ là đánh cược lần cuối bất quá hắn tỉnh táo lại lý trí ta cho rằng chúng ta lật về một ván phần thắng tại bảy thành trở lên trước đó mấu chốt cứu vô song áo hồng nữ tử lúc này như có điều suy nghĩ một lát sau tôn tú gật đầu nói ta đồng ý bạch kỳ cách nhìn trước đó lao đại là bị lục thanh bình ba người kia đánh một trở tay không kịp nhưng lao đại hiện tại còn sống chính là chúng ta lớn nhất phần thắng chúng ta từng có một lần giáo huấn bọn họ không có khả năng lại dùng thủ đoạn giống nhau đánh bại lao đại tiếp xuống bảy ngày bên trong lao đại chỉ cần thật tốt dưỡng thương chờ đợi hương sơn đại điện thời điểm chúng ta áp dụng cái thứ hai kế hoạch không chỉ có thể một kéo bại thế có nắm chắc hơn đem bọn hắn tất cả đều g i ế t bổ về tổn thất công đức tiểu h o a n ánh mắt bên trong co c ử u hận lại vạch mấu chốt nói muốn trước diệt trừ cái kia sẽ hạ độc người không có ngô lang độc coi như định không thần phù cùng lục thanh bình phối hợp lại ăn ý cũng không có khả năng đả thương vô song tỷ b ả o thể thương thế khôi phục sau vô song tỉ tỉ một người áp chế lục thanh bình cùng một cái khác thiên nhân huyền quan mạnh hàn thiền không có vấn đề gì cả dạng này địch quân đội ngũ còn lại bất quá chỉ là một chút võ đạo trúc cơ cảnh coi như chỉ có bạch kỳ cùng tôn tú hai người cũng có thể đổ sát như lại áp dụng hương sơn đại điện thời điểm cái thứ hai kế hoạch hoàn thành cái thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến như vậy bọn họ sự kiện lần này bên trong tổn thất liền hoàn toàn có thể kéo trở về vô song thanh mắt c h ấ p động nhìn xem cái này ba cái đồng đội lần đầu tiên trong đời không phải vì mình cân nhắc không vì ta vì cái này ba cái tin tưởng ta người vì tính mạng của bọn hắn vì bọn họ còn có thể tiếp tục đi ở trong luân hồi một đường hướng về phía trước ta cũng muốn tại bảy ngày ở giữa đem độc thương dưỡng tốt đem thế cục hoàn toàn nghịch chuyển nàng cùng lục thanh bình hai người chính là hai cái đội ngũ ở giữa quyết thắng tính nhân tố vô song đã từ lâu minh bạch địch quân cái kia đội ngũ sở dĩ có thể có tư cách bị phán định vì chính mình đối thủ hết thệ đều tại lục thanh bình mà không phải đội ngũ của hắn trái lại mình cũng giống vậy chỉ cần mình thương thế tốt lên coi như trong đội ngũ chết một nửa trở lên đội viên mình như cũ có năm chắc đ ổ diệt địch quân toàn đội hô vô song nội tâm tỉnh táo bắt đầu toàn lực ứng phó bước ra khí độc viễn cổ nữ thánh khủng bố truyền thừa lại một lần triển lộ ra bệ nghệ hết t h ể bạc khí tại tiên thiên mẫu khí vận chuyển phía dưới khí độc bị một chút xíu từ cốt tủy trái tim bên trong bước đi ra sau đó nàng cường đại bảo thể bắt đầu tạo ra màu mới tẩm bổ mới khí một thân một mình chém giết địch quân trận doanh năm người cái này đã coi như là giết bại địa phương một nửa trở lên chiến lược giết năm người bốn cái thiên nhân huyền quan một cái võ đạo trúc cơ tổng cộng thu hoạch được một mươi ba công đức đối với tầng thứ ba vu thần pháp hoàng thiên huyền hòa đã đủ nhưng nếu là hối đoái chân vũ đại lực thần thông vậy coi như kém nhiều chân vũ đại lực thần thông tầng thứ tư cần chính là chín mươi công đức về phần tầng thứ ba trong luân hồi không có thu nhận sử dụng hắn từng tại trên núi võ đang thời điểm thỉnh giáo trương tam phong trương tam phong nói năm đó huyền thiên tứ đại tuyệt kỹ bởi vì riêng phần mình huyền ảo thâm thúy cho nên hắn năm đó chỉ tuyển huyền dương phá hư quyết còn lại mấy môn không có được truyền lúc ấy chỉ có hắn đại sư huynh tống huyền anh thiên phú xuất chúng kiêm tu ba môn truyền thừa lao nhân kia cuối cùng nghe đồn tại trương lao đạo giết tới núi long h ổ sau xuống núi ngay tại lục thanh bình tiến luân hồi trước hắn còn cùng sơn bảng bên trên thứ ba mươi hai vị nguyên thần chân nhân đấu một trận cướp đi k ỳ danh khí hắn về sau cần chuyên đi bái phỏng một cái vị lão nhân này nhìn xem bằng vào t r ư ơ n g lão đạo quan hệ có thể hay không cầu được tầng thứ ba chân vũ đại lực thần thông truyền thừa mà lại lục thanh bình dã tâm tương đối lớn hắn tại luân hồi điện thời điểm còn nhìn chúng luân hồi điện bên trong treo ở thất tinh thần thánh một cột bên trong một chiêu kim tiên tàn thức một chiêu kia cần ba mươi ngàn công đức hắn muốn nhìn một chút lần này có thể hay không trực tiếp lần này sự kiện bên trong kiếm đủ ba mươi ngàn công đức như thế trước hết không nóng này hối đoái tầng tiếp theo vu thần pháp nghĩ trước hối đoái ra chiêu kia kim tiên tàn thức vị kia kim tiên cũng là lục thanh bình địa cầu trong trí nhớ tương đối quen thuộc một vị đại x a hương bên trong tại lục thanh bình trở về ngày thứ ba trần ngọc kinh thu được đến từ vệ phượng thiên thư l à thiếp cưới tô m ạ n sẽ ở hương sơn đại điển sau ngày thứ hai gả cho vệ phượng thiên việc này đã báo cáo thư viện liệt vị tôn trưởng đồng thời lấy được phụ mẫu chi mệnh ngôi trước tri ngôn nói cách khác trần ngọc kinh đem tận mắt chứng kiến người thương ngày đại hôn thân lang không phải hắn lục thanh bình đối với chuyện này tạm thời không có biện pháp gì hắn tương đối quan tâm sư tỷ tình huống ta không sao lại nghỉ ngơi nửa ngày là được ngược lại là trường tôn vô song bị nàng trốn hậu hoạn vô tận nhiệm vụ lần này khẳng định sẽ biến đổi bất ngờ trên giường bệnh mạnh hàn thiền sắc mặt tái nhuận căn dặn lục thanh bình mấy ngày kế tiếp phải cẩn thận nhiều hơn lục thanh bình nhẹ nhàng thổi một thanh thuốc đốt sư tỷ ố n g xong sau đó thiếu niên nói ta chờ nàng đến còn sợ nàng không đến chúng ta có thể hợp tác đánh phế nàng một lần lần sau liền có thể trực tiếp đánh chết nàng hiện tại là các nàng đến lượt lúc gốc bất quá sư tỷ yên tâm ta sẽ không chủ quan nàng tiếp xuống khẳng định là chuẩn bị xuống tay với trần ngọc kinh ta sẽ không để cho nàng đạt được lục thanh bình trong lòng châm ổn chỉ có gấp người mới sẽ lộ ra sơ hở bây giờ đối phương nhân số hoàn toàn lạc hậu đồng thời mỗi người thiếu một số lớn nợ chỉ có được ăn cả ngã về không một đường bọn họ sẽ rất sốt ruột cái này cũng đem để bọn hắn trở nên đặc biệt dễ dàng tính toán cùng nhằm vào sương mù bốc hơi nắng gắt lại t h ă n g lại rơi rất nhanh đại xà hương bên trong bình tĩnh qua s o n g nho môn một năm kỳ hạn cuối cùng mấy ngày hôm nay đ ế t ử nho môn bên trong dụ lệnh đến triệu trần ngọc kinh về hương sơn thư viện người đến là một cái trung niên văn sĩ nghe nói là hương sơn thư viện minh thánh viện trường viện tô văn trung trần ngọc kinh uống say rồi vị này có được không giận tự uy khí độ tiên sinh dạy học cao chặt lông mày t hư l ệ n h một tiếng hôm nay là nghiệm hắn giáo hóa một năm thành quả kỳ hạn hắn vậy mà say m ề m say bí t ỉ cái này còn thể thống gì l ụ c thanh bình mấy người chỉ có thể ở một bên yên lặng nhìn xem cái này thế nhưng là một vị nho môn đại tiên sinh mặc dù là sự kiện bên trong bối cảnh tấm đồng dạng tồn tại sẽ không chủ động tham dự nhiệm vụ của bọn hắn nhưng nếu bọn họ nghĩ tìm đường chết không thể nghi ngờ là mình muốn đem cấp ba sự kiện tăng lên tới cấp năm sự kiện độ khó tại lục thanh bình đám người nhìn chăm chú bọn họ trơ mắt nhìn xem cái kia nổi giận đùng đùng nho môn tiên sinh g i ậ n mặt s ô n g vào trần ngọc kinh cửa phòng đem trần ngọc kinh nắm bắt lỗ thai sách ra nhìn xem trần ngọc kinh vẽ say liền ngay trước đại xà hương bách tính trước mặt nổi giận mắng ngươi nhưng còn có nửa điểm nho môn quân tử dáng vẻ một màn này cực giống lệ làng tư thuộc bên trong lão sư giận dữ mắng mỏ không nghe lời mông đồng chương hai trăm mười một thiên tiên khí tượng đại xà hương bên trong được người tôn kính tiên sinh lại bị một người khác níu lấy lỗ thai từ trong học viện đầu bắt ra cái này rơi vào đại xà hương dân chúng trong mắt tự nhiên là nộ khí không thôi thế nhưng là nhìn ngay cả trần tiên sinh vậy mà cũng tại đầu kia mang khăn v ư n g trung niên nhân trước mặt ở mức bất lực bọn họ liền có chút giận mà không dám nói gì kia niên kỷ lớn kỷ một, tiên sinh, tiên sinh. Phật Phật một vị nho môn đại tiên sinh thi triển này âm trần ngọc kinh coi như lại say cũng không thể không bị đánh thức đi qua liếc mặt một cái liền nhìn thấy minh thánh viện tiên sinh vị tiên sinh này tại trong thư viện đối với hắn nghiêm khắc lại là chân tâm thật ý đ ợ i hắn trần ngọc kinh t ỉ n h r ư ợ u đành phải đem nội tâm đắng chát đ è xuống trong thoáng chốc cũng nhớ tới hôm nay là cái gì trọng yếu ngày lễ câu kia nho môn quân tử dáng vẻ bừng tình hắn hắn khổ sở là mình sự tình không thể bởi vì mình sự tình mà để nho môn hôm nay hổ thẹn tình lại liền tốt thu thập một chút theo ta hồi thư viện đi ngươi một năm này giáo hóa thành quả ta đã phong đề tạm trợ viện chủ cùng chư vị tiên sinh tự mình để lộ chứng ngươi cùng vệ phượng thiên hai người cao thấp quyết hai người các ngươi đến tột cùng ai chấp nho môn người cầm đầu nói vị này họ tống đại tiên sinh liền nắm vẫn từ hỗn độn trần ngọc kinh hướng đại xà hương bên ngoài chậm rãi bước đi tới tiên sinh tiên sinh người muốn đi đâu đại xà hương người gấp một năm đã qua trần ngọc kinh dạy bọn hắn quá nhiều quá nhiều nho môn quy củ đã sớm bị nhớ kỹ trong lòng trần ngọc kinh lúc này quay đầu đem tâm tình của mình đẻ xuống về sau quay đầu nói trong này có ta dốc lòng dạy nên mấy vị đệ tử hy vọng viện chủ có thể đem bọn họ cũng mang lên thôi được thầy cho c h i nghĩa không còn gì để mất tống văn trung xem xét đi qua phát hiện một chút hẳn giống liền gật đầu từ đại xà hương bên trong đám người điểm hơn mười vị mấy người bọn ngươi là bị hắn giáo dục thành tài liền đi theo chúng ta cùng một chỗ về hương sơn thư viện đi ở nơi nào các ngươi có thể tiếp tục học tập nho môn đạo đức c à n g có thể tôn kính tại các ngươi tiên sinh trước cửa khiến lục thanh bình bọn người ngoài ý muốn chính là đội viên mình bên trong tất cả mọi người vậy mà đều tại bị chọn chúng phạm vi xem ra là luân hồi điện ảnh hưởng muốn chúng ta đi cùng tốt tham gia tiếp theo giai đoạn nhiệm vụ lục thanh bình bọn người nghĩ lại cũng đều minh bạch nhiệm vụ thứ nhất nhất định phải bọn họ bảo đảm không có bất kỳ cái gì sai lầm mới được chúng ta trước đuổi theo lục thanh bình bọn người nhẹ gật đầu t ừ vừa rồi vị này nho môn đại tiên sinh trong miệng đã nghe nói hiện tại đại xà hương đã bị hắn thi triển thủ đoạn gì phong đề tựa như là khảo thí kết thúc trần ngọc kinh bài thi đã bị phong tốt hắn làm đáp án đã không có bất kỳ sai lầm nào tiếp xuống chỉ chờ đưa nó giao cho hương sơn thư viện các vị tiên sinh cùng vị k i n lão viện chủ chu thừa hoàng khảo hạch cuối cùng tại hắn cùng vệ phượng thiên bài thi ở giữa làm r i a ưu khuyết bình trường học quyết r a khôi thủ hắn chính là đời tiếp theo hương sơn thư viện người đứng đầu người nho môn bên trong người không tu t h ầ n hồn không luyện thể phách từ mạnh châu thành đại xà hương chạy tới hương sơn thư viện nơi ở đám người bọn họ dùng ba ngày lâu nửa đường có vị này nho môn đại tiên sinh tại nếu là trường tôn vô song giám ở lúc này liều chết đánh cược một lần cái kia không thể nghi ngờ chính là trong đầu nước vào tính toán ra lục thanh bình đám người đã tiến vào sự kiện mười ngày nay mười ngày trong lúc đó trừ cùng trường tôn vô song đội ngũ đại chiến bên ngoài lục thanh bình vu thần pháp tu luyện cũng không có ngừng lại hắn tầng thứ hai vu thần pháp cũng đã tu luyện tới giai đoạn thứ hai chỉ chờ hấp thu s o n g tinh t o à n bên trong tranh linh chân hỏa liền đại công cáo thành đến lúc đó chỉ bằng vào thần hồn lực lượng hắn liền có thể thắng qua cùng cảnh bên trong tất cả mọi người lại tăng thêm phó hồng tuyết thần ao hắn có thể tại thần hồn phía trên có được đối với trường tôn vô song áp chế lực hiện tại hai người là ai cũng có sở trường riêng lục thanh bình thắng ở thần thông không nhìn công kích trường tôn vô song thắng ở chân khí áp chế vạc khí Còn lại tại lục ạ tại i thanh â n thần hồn ý niệm bên trên, thể phách, h ý i g ư ờ i đều k ô n g sai biệt nhiều. Lục thanh bình i nhiều. ệ t Thanh Lục b khả năng hơi tại võ đạo kỹ pháp bên trên ưu lâu một chút bởi vì hắn thân cầm giữ ra truyền võ đạo ngô đạo sắt quyền còn có nhân tiên võ pháp thái cực quyền hình thức ban đầu tại nhục thân cường độ không sai biệt lắm thời điểm những thứ này quyền pháp để hắn có thể so với trường tôn vô song càng nhiều mấy phần tiền vốn nhưng cũng giải không có bao nhiêu trường tôn vô song có được chân khí c h i vương được viễn cổ cô xạ nữ thánh truyền thừa tại chân khí phía trên vận dụng lại chiếm chức về ưu thế cho nên lục thanh bình tại lâm tiến luân hồi trước tốn 6.000 công đức hối đoái vu thần pháp là sẽ trở thành hắn tại thần hồn phía trên có thể hay không lại cấp được ưu thế nơi mấu chốt tại chân khí không bằng tình hôn giới lục thanh bình chỉ cần nhục thân cùng thần hồn đều chiếm cứ ưu thế như vậy cuối cùng n à y một trận hắn lực lượng m ư ờ i phần hương sơn thư viện ở vào lạc dương phía bắc khoảng cách tùy đô kinh thành còn có năm trăm dặm có thể nói là xa xôi nhưng mà hôm nay cũng đã là dòng người tấp nập đến rất nhiều nho môn hưởng nho túc học lục thanh bình đám người đi tới nơi này thời điểm hương sơn thư viện đức phong đường trước đã chuẩn bị kỹ càng đức phong đường chính là sau cùng quyết thắng nơi tống văn trung đem bọn hắn đưa đến nơi này về sau liền đơn độc đem trần ngọc kinh gọi vào thư viện nội bộ những cái kia tiên sinh còn muốn gặp gặp một lần hắn ở đây hương sơn thư viện đơn giản vì bọn họ làm một chút đăng ký về sau phân phối ký túc xá về sau liền không lại quản bọn họ đây cũng là luân hồi ảnh hưởng dù sao là để các ngươi để hoàn thành nhiệm vụ không cần để ý nhiều như vậy sau một nén nhang từ mấy cái phương hướng sau khi ra ngoài tìm hiểu tin tức luân hồi đội viên trở về do nghe hôm nay là b ó c cá ngày tại nam võ lâm tất cả nho môn học sĩ trước mặt để lộ hai người trong năm ấy giáo hóa thành quả tại trước mắt bao người công chính quyết ra một năm qua này hai người giáo hóa ưu khuyết đợi thêm ba ngày sẽ vì người chiến thắng tổ chức đại điện xác đ ị nhất ra truyền tránh rõ thừa cao vừa sau ta một nhiệm kỳ viện chủ thừa người thân phận. Mạnh hàn thiền mày nói, mà vệ phượng thiên cùng tô mạn thân thiền thiên tô tại viện người phận. hàn nói, phượng cùng hôn điện, cũng nên, vận ngày đại điện lần một ngày, cũng là chúng ta 15 ngày kỳ hạn ngày cuối cùng,、điều、này nói n chủ đi đại lại đại cuối điều cái vệ kỳ kỳ vì có cố gây gì? là là lễ, lẽ ý diệp tiếp đáp điều này nói rõ tại vệ phượng thiên cùng tô m ạ n hôn lễ trước đó trần ngọc kinh rất có thể làm ra một ít chuyện gì tới trong lịch sử khả năng chính là bởi vậy cho nên hắn mới bị trục xuất thư viện đồng thời gánh lấy đêu danh bị hương sơn thư viện cho rằng vì nhục đinh bên trên xỉ nhục trụ chúng ta cần cảnh giác như chuyện này phát sinh sớm chúng ta cái thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến liền thất bại lục thanh bình nói đây cũng là trường tôn vô song bọn họ muốn làm được sự tình bọn họ nhất định sẽ tìm kiếm n g h ị cách để trần ngọc kinh làm ra khác người sự tình tại nhà mình đại ca cùng đại tẩu đã có phụ mẫu chi mệnh ngôi trước tri ngôn điều kiện tiên quyết tại coi trọng nhất cương thường luân lý quy củ lễ pháp nho môn t r ầ ngọc n kinh lại sắp là người sắp thừa kế hắn một chút xíu cử động đều sẽ bị vô hạn phóng đại h ú n g chi là loại kia cùng chị dâu ở giữa chuyện xấu chúng ta không có khả năng để trường tôn vô song thành công tiêu vũ dứt khoát nói trường tôn vô song bọn họ nếu là lựa chọn từ trần ngọc kinh danh dự trên dưới tay nhưng rất dễ dàng nho môn nặng nhất danh dự ngay tại mấy người thảo luận thời điểm đông nhiên nho môn trọng địa bên trong chuyến ra mấy đạo thanh thánh chuông vang lục thanh bình bọn người đứng tại xa xa một bên trông thấy đức phong đường phía trên đông nhiên có loan phượng cùng gieo vàng trung đồng đại l ữ chờ một chút huyền bí thanh âm bắt đầu vừa rồi nghe hương sơn thư viện người nói vệ phượng thiên cùng trần ngọc kinh tại phong trạch đại xà lưỡng địa giáo hóa thành quả sẽ bị những thứ này nho môn đại ngư ngưng tụ ra thực chất hình khí tượng để xem ưu khuyết khí tượng có cao thấp màu bạc vì dưới màu vàng vi thượng xanh ngọc vi tôn hô hô hai đạo sán lạng kim quang ngút trời mà lên như ẩn như hiện là một cái thước một sợi dây thừng màu vàng lại là ngọc chất kim ngọc sắc t h ư ớ c cùng dây thừng đây chính là vệ phượng thiên tại phong trạch hương một năm giáo hóa bên trong tòa kia trong hương thôn ngưng tụ ra nho môn khí tượng kim ngọc sắc hoác có chút khó lý giải đây là ý gì một cái thước một sợi dây thừng tiêu vũ gãi đầu một cái thức dây thừng giới lấy kiềm chế bản thân dây thừng lấy luật người lục thanh bình như có điều suy nghĩ đây chính là vệ phượng thiên chủ trương nhưng vào lúc này đ ỗ n g nhiên lục thanh bình cảm giác được mình túi chữ vật bên trong có cái gì đang điên cuồng vụ vụ phảng phất cùng đức phong đường nơi đó thứ gì đạt tới c ậ u minh hô hô hô một đạo minh n g ô n g quần quận trí niệm hóa thành ôn nhuận ngọc khí trùng trời mà lên nho môn ngọc khuê viên tia thiên tiên đạo quả tại lục thanh bình túi chữ vật bên trong khó mà đình chỉ chiến minh cái này một cái c h ư ớ c mắt lục thanh bình rung động nhìn xem bên kia trong một chớp mắt minh bạch nam cương bên trong vì sao trần ngọc kinh muốn mượn ngọc khuê lực lượng nguyên lai、like. hắn năm đó liền cho nên người thừa kế mới chọn là hắn đây cũng chính là nói năm đó nếu không phải trần ngọc kinh rời đi hắn chính là hương sơn thư viện trấn sơn thiên tiên một vị đạt được hướng thánh thiên tiên đạo quả thừa nhận người đọc sách có lẽ đây chính là để ta tiến vào sự kiện lần này nguyên nhân lục thanh bình con mắt nhìn chằm chặp trần ngọc kinh tại đầm lầy hương ngưng tụ ra phương kia khí tượng phương kia thiên tiên khí tượng đức phong đường phía trước có không biết bao nhiêu người biểu lộ biến trần ngọc kinh lại chỉ nhìn hướng hai người một cái nam nhân một nữ nhân nam nhân kinh ngạc lại phẫn nộ khó có thể tin lại là không che giấu được thất hồn lạc phách thiên tiên đạo quả thừa nhận đức phong đường trước đó mười ngàn người gieo họ chu lão tiên sinh kích động khó mà tay run dày vươn hương cái kia đứng tại mười ngàn người trung ương nam tử áo trắng v ề p h ầ n trần ngọc kinh chú ý nữ nhân kia nàng nữ nhân chỉ nhìn trần ngọc kinh một chút khuôn mặt bình tĩnh sau đó quay đầu bắt lấy tay của nam tử an ủi thất ý vệ phượng t i ê n đồng thời phảng phất tránh h i ể m nghi không muốn cùng trần ngọc kinh làm bất luận cái gì ánh mắt giao lưu tựa hồ dùng vô hình lời nói biểu đạt ra một câu ta là đại tẩu của ngươi thấy một màn này trần ngọc kinh trong cổ một c ấ ngai ngái đem muốn phun ra ngoài chương hai trăm mười hai t i ể u thư ngươi biết sẽ không đi tường thủy bước lên thanh khí phiêu đãng cả tòa núi đều tại tràn đầy ra thanh thánh thanh âm ao ngong ngong hương sơn thư viện đức phong đường bến trên hội tụ trần ngọc kinh một năm qua này tại đại xà hương giáo hóa chi khí ngưng tụ ra một phương xanh ngọc văn đảm khí tượng phía sau núi một cái thân hình gầy yếu người đọc sách đồng b ề n mà tới trên đỉnh đầu của hắn kia là một viên ngọc khuê hình tượng đang lóe lên dạng dỡ thánh khí sáng sủa như tinh hán d i ệ u không có giáo hóa thế nhân trí thánh minh lý lục thanh bình bọn người không thể tiến vào đức phong đường bực này trọng địa nơi này đứng thẳng đều là phương nam nho môn số một hồng nho túc học nhưng nếu như lục thanh bình ngay ở chỗ này hắn liền có thể nhận ra đầu kia đ ỉ n h ngọc khuê từ sau núi bay tới người đúng là hắn lần trước tại trong luân hồi gặp phải hương sơn thư viện nho lệnh tôn tĩnh chi tiên sinh chỉ bất quá nơi này tôn tĩnh chi là luân hồi trong lịch sử hình chiếu ra tôn tĩnh chi trên đỉnh đầu ngọc khuê phát ra trí thánh đạo âm đang tiếp dẫn l ấ y trần ngọc kinh ngưng tụ ra x a n h ngọc văn đảm khí tượng đồng thời bắt đầu từ tôn tĩnh chi trên đầu rời đi bay về phía trần ngọc kinh bên kia tôn tĩnh chi mặt mũi tràn đầy kích động tôn mộ chấp trưởng nho lệnh hơn một trăm năm rốt c ụ c gặp có thể gây nên vạn thánh cộng minh người đọc sách cổ lễ có nói người chết vì lớn vạn thánh là đối với nho môn cái kia chín vị thiên tiên tiền bối tôn sưng nhìn xem đỉnh đầu vạn thánh đạo quả chi phản ứng tôn t ĩ n h chi lúc này không để ý ở đây cái này mấy chục ngàn nho môn thình lình quay đầu đối chu thừa hoàng lao tiên sinh nói viện chủ đời tiếp theo viện chủ bỏ hắn hắn ai tôn t ĩ n h chi tại hương sơn thư viện bên trong thân phận cực cao hắn là chấp trưởng nho lệ nguyên thần đại trần nhân s o thế hệ này thư viện chủ chu thừa hoàng tuổi tắc còn lớn hơn hán câu nói này nói ra về sau không có bất kỳ người nào dám đi chất vấn bởi vì tất cả mọi người đã thấy lao viện chủ cũng đã lao trong mắt chứa lấy lệ quang nhìn xem trần ngọc kinh đối với tôn tĩnh chi câu nói này cùng ở đây tất cả mọi người biểu hiện một bên vệ phượng thiên như bị xét đánh tô m ạ n tranh thủ thời gian đỡ gấp hắn hắn bại rồi kim ngọc sắc giới luật khí tượng vậy mà bại chính hắn rõ ràng tư tưởng của mình chủ trương lớn đến mức nào tiêm lực đủ cải biến thiên hạ này trên vạn năm đến một thứ gì đó tại kim ngọc sắc khí tượng ngưng tụ thành đ ồ dùng thời điểm tất cả mọi người giật mình kim ngọc chất lượng đã có màu vàng lại có xanh ngọc đây là cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua rầm rộ nhưng mà trần ngọc kinh vô cùng thuần túy xanh ngọc văn đảm như sao trổi hoành không xuất thế nháy mắt gây nên vạng thánh cộng minh đạt được tam đại thánh khí một trong ngọc khuê tán thành mấu chốt nhất chính là đạt được thánh khí tán thành hắn gái kia hiếm thấy kim ngọc chất lượng đồ vật hắn tự cho là đúng nho pháp tư tưởng tại thư viện thánh khí tán thành trần ngọc kinh trước mặt trở nên không chút nào t ú t đạo thánh khí tán thành mang ý nghĩa trần ngọc kinh sẽ thành đời sau nho môn thiên tiên coi như chính hắn còn không có đầy đủ học vấn đạo lý lại có thể dựa vào vang thánh viên này ngọc khuê xem trọng mượn đến viên này vĩnh hằng t h i ê n tiên đạo quả lực lượng phát huy ra một đời nho môn thiên tiên thực lực tại vạn chúng chú mục dưới tại đức phong đường vạn với người đọc sách kích động ánh mắt dưới chu lão tiên sinh đưa tay ra chỉ đối cái kia khỏe miệng miễn cưỡng gạt ra ý cười người trẻ tuổi điểm một điểm điểm này xác định tương lai mấy chục năm sau phương nam nho môn c h i người lãnh đạo một bên khác đức phong đường nơi đó ngọc huê tựa hồ chỉ có hắn hình lục thanh bình cảm thụ được mình túi chữ vật bên trong điên cuồng loạn động ngọc huê nhìn ra hư thực có khác dù sao cũng là một vị tuyệt thế người đọc sách suốt đời trí tuệ cùng đạo lý ngưng tụ dưới vĩnh hằng c h i vật chính phẩm tại hắn nơi này Coi như luân hồi điện thần thông quảng đại có thể mô phỏng ra thiên tiên pháp lực lại bắt chức không ra cái kia ngọc khuê bên trong thuộc về vị kia nho môn vạng thanh khí phách đạo lý phương kia x a n h ngọc văn đảm lục thanh bình ánh mắt bên trong lấp lóe tia sáng đối với món đồ kia lên tâm tư đây tuyệt đối chính là ta tiến vào sự kiện lần này đến mục đích năm đó trần ngọc kinh còn có tư cách đạt được ngọc khuê thừa nhận lúc khí phách đạo lý chi ngưng tụ cũng là trần ngọc kinh một năm kia đến nho môn tuyệt đại phong hoa chi ảnh thu nhỏ trong lịch sử mấy ngày nữa trần ngọc kinh liền sẽ danh dự hủy hết đến mức lại không có thể có được ngọc khuê thừa nhận cho đến hắn mấy chục năm sau tại nam cương nguyên do trung nguyên ngăn cản thú thần lúc cũng không thể tìm về đã từng thuộc về mình quân tử khí phách mình phải nghĩ biện pháp đem trần ngọc kinh từng tại đỉnh phong thời điểm quân tử khí phách mang ra luân hồi mới có thể vì nam cương đại kiếp đưa đến một phần tác dụng vấn đề là cái này x a n h ngọc văn đảm muốn làm sao ý nghĩ mang đi trước mắt lục thanh bình một điểm mạch suy nghĩ đều không có hơn lúc một năm lâu hương sơn thư viện người thừa kế chi tuyển chiếm rốt cục có đáp án đã qua một năm trần ngọc kinh giáo hóa đại xà hương tại đại xà hương được sanh ngọc văn đảm khí tượng phẩm chất là nhất hắn học sinh chi học hỏi càng được vang thánh cộng minh bây giờ lao phu có thể xác định nói cho mọi người người trẻ tuổi này chính là lao phu người nối nghiệp tương lai chấp trưởng phương nam nho môn chi tông chủ lao tiên sinh chu thừa hoàng nhìn ra trần ngọc kinh có chút mất hồn mất vía nhưng lại cố ý vì hắn che lấp làm một thánh địa chi chủ hắn làm sao có thể không biết trần ngọc kinh trên thân chuyện gì xảy ra chỉ là hắn tin tưởng cái này nho môn thiên tri tiêu tử có thể tự đi ra ngoài dạng này mới phù hợp hắn không phải người thường thân phận sau đó đằng sau mấy ngày an bài đều xuất hiện ngày mai trần ngọc kinh đem giao một phần hắn nho học trải qua luận vì về sau phương nam nho môn lại một kinh điển đợi ba ngày sau liền đem là hắn đảm nhiệm hương sơn thư viện viện chủ thời điểm trần ngọc kinh quả nhiên thắng được đối với kết quả này lục thanh bình chờ trong đội ngũ người không ngạc nhiên chút nào hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm nhiệm vụ còn chưa kết thúc ba ngày sau đó ba ngày mới là bọn họ cần khẩn trương chuẩn bị đối mặt khó khăn vừa rồi ta ra ngoài nghe ngóng tin tức thời điểm trông thấy trường tôn vô song đội ngũ người tiêu vũ đối với lục thanh bình báo cáo nói lục thanh bình nhẹ gật đầu chúng ta đều theo tới bọn họ cũng theo tới không kỳ quái bất quá tại hương sơn thư viện lượng trước bọn họ cùng chúng ta đồng dạng cũng không dám ở đây làm cái gì chuyện quá đáng cái này không khác lấy chết tam giáo thánh địa mặc dù là trong luân hồi hình chiếu nhưng là tính chân thực một điểm không giả bọn họ nếu là ă n gan hùn mật báo dám ở chỗ này động thủ cái kia không thể nghi ngờ là tự chủ đem sự kiện đẳng cấp cất cao đến sáu cấp một giáo thánh địa nội tình khủng bố cỡ nào không cần nghĩ đều biết huống chi là tam giáo bên trong mạnh nhất nho môn cho nên bọn họ nhất định là cần nghĩ biện pháp đem chiến trường rời chuyển đến hương sơn thư viện bên ngoài ở đây bọn họ cái gì đều làm không được mạnh hàn thiền làm ra chuẩn s á c phân tích bọn họ bước kế tiếp hành động chủ yếu là hướng về phía đội chúng ta bên trong vũ trí tiêu vũ chờ cùng trần ngọc kinh bản nhân mà đi lục thanh bình bổ sung phân tích giết chết mấy cái mình trong đội ngũ người liền có thể để bọn hắn đem tổn thất bù lại rõ ràng mục tiêu của bọn hắn chúng ta bây giờ bắt đầu làm tỉ mỉ tính nhắm vào phòng thủ đi ngày thứ hai trần ngọc kinh giang chống đỡ lấy thân thể lấy một thiên nhân lễ lấy sở học sở ngộ nâng bút câu đầu tiên liền có kinh điển phong độ quân tử lấy nhân có chủ tâm lấy lễ có chủ tâm người yêu người hữu lễ người kính người người yêu người người thường yêu chi kẻ tôn kính ta ta tôn kính lại một thiên nhân lễ sách tiến trần ngọc kinh nửa đời trước nho môn sở học thư sinh khí phách làm bản này nhân lễ tại hương sơn thư viện nhanh chóng khuyết tán thời điểm lục thanh bình cầm tới một thiên thời điểm liền biết mình lúc đi cần mang đi chính là cái gì điều kiện tiên quyết là hắn có thể thành công ngăn cản trần ngọc kinh tại trong mấy ngày này biến thành nam cương cái dạng kia mặc kệ trạng thái của hắn bây giờ như thế nào chí ít có một điểm lục thanh bình có thể xác định tại nam cương mấy chục năm hắn mới là hắn xấu nhất nhất làm cho người đau lòng trạng thái so sánh với hắn mặc dù hối hận lại còn chưa tới suốt đời thống khổ thời điểm bởi vì một chút chuyện nghiêm trọng hơn còn không có phát sinh đã là bóc án kết quả sau khi xuất hiện ngày thứ hai hương sơn thư viện phía sau núi bên trên vệ phượng t i ê n trong sân hắn một bộ màu trắng áo trong tóc dài dối tung ở trong viện điên cuồng m ú a kiếm uống rượu hô hô hô kiếm khí mênh mông quần c u ộ n mà c h ả y mạo s ư n g đáng trong nội viện cây cối dỉ rào rung động tại kiếm khí vù vù ở giữa có một đạo nữ tử thanh n â m truyền đến mang theo lệnh nhạc vệ tiên sinh đây chính là ngươi không cần chúng ta kết quả sao là vô song nàng một bộ áo đỏ đứng ở trong viện thân thể thắng tắp cái kia một bộ đường cong là lướt vẫn như cũ ngạo nhân vệ phượng thiên chỉ là điên c u ồ n g mùa kiếm đầu đầy m a hôi trong mắt không tiêu cự ý thức đều hỗn loạn hắn lại thật thua lại là chính mình cũng không thể không phục thua hắn thống khổ liền thống khổ tại hắn vậy mà là thua bị nghiền ép t h á n h khí tán thành trần ngọc kinh đạt được t h á n h khí tán thành vô song khí chất lanh diễm nhắm mắt nói vệ tiên sinh chúng ta cũng không phải là không có cơ hội phản công hết thể còn chưa thành kết cục đã định đâu cũng không biết vệ tiên sinh ý kiến gì đối với một cái nam nhân đến nói là sự nghiệp trọng yếu hay là nữ nhân trọng yếu vấn đề này thông u tiểu viện có hoa m ộ t hương khí dễ chịu tô m ạ n mặc một bộ mang theo đơn giản trắng thuần s ắ c dài cầm y dùng hai tay chống đỡ cằm của mình ghé vào trên bệ cửa sổ xuyên thấu qua ngoài cửa sổ một cái hàn mai cành cây ánh mắt không tiêu cự nhìn về phía trong nội viện một gốc h n g mai nàng tiếp qua hai ngày liền muốn thành thân bây giờ lại còn mặc như vậy một kiện yên tĩnh vái á o đồng thời cũng không có chủ động đi xem vệ phượng thiên tình huống nha hoàn song nhi ở trong viện xa xa nhìn xem trong lòng phát đau nhức nhưng lại không biết nên nói cái gì tại nàng tiểu thư trên mặt bàn có một phong thư một phong không có ký tên tin trong thư cũng chỉ có một cái địa điểm phong thư này rất ngắn mặc dù không có ký tên nhưng bút tích một chút liền có thể nhìn ra là nha hoàn ở trong viện nhìn xem ghé vào trên cửa sổ xuất thần tiểu thư khẩn trương dùng tay níu chặt góc áo tiểu thư n g ư ơ i biết sẽ không đi đâu đã thất vọng nhiều lần như vậy có thể hay không lại mềm lòng đâu nếu như hỏi song nhi nàng hy vọng tiểu thư không muốn đi chương hai trăm mười ba mở túi thả ngọc khuê trời c h i ề u nhàn nhạt hơi vàng tia sáng đem chọn phiến rừng đều chiếu lười biếng phảng phất một người tuổi già tràn đầy hồi ức người tại cực đoan tưởng niệm một cái không chiếm được nữ nhân thời điểm bình thường đều sẽ mượn thương cảm phong cảnh đến trò chuyện an ủi đau xót trần ngọc kinh hôm nay không uống rượu không bằng nói từ khi trở lại hương sơn thư viện về sau trong hai ngày này thư viện các hạng chủ bị đều không có cho hắn uống rượu thời gian hắn hôm nay ứng phó song sư môn trưởng bối về sau liền đi một mình tại cái này trong rừng nhìn xem hơi vàng rừng cây nhìn cách đó không xa một đôi tuổi trẻ nam nữ kia là niên kỷ mới không đến mười tám mười chín tuổi hai cái thư viện người đọc sách một nam một nữ bọn họ sẽ không phát hiện trần ngọc kinh từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem bọn họ rất là đố kỵ hắn đã từng cũng từng có hướng cái này người thanh niên kia đồng dạng cơ hội không thậm chí có rất nhiều nhưng hắn đều không có đi chủ động n ắ m lấy cuối cùng cho tới bây giờ hắn chỉ có thể tại trước kia bọn họ đi qua trong rừng tây đối với đã từng bóng của bọn hắn phát ra khó mà nghĩ lại chắc chắc cười chỉ bất quá có lẽ thượng thiên thật muốn cho hắn lựa chọn lần nữa một cơ hội nhân sinh có mấy người có thể tại mất đi muốn v ã n hồi thời điểm còn có thể được một cơ hội trần ngọc kinh sau khi về đến nhà phát hiện một phong thư có câu nói ta vẫn là nghĩ hỏi lại ngươi trần ngọc kinh nắm thật chặt lá thư này thật sâu hít thở một cái lần này hắn không muốn đối với còn chưa có xảy ra qua sự tình đi giả thiết hắn chỉ nghĩ xuống núi đi gặp lại nàng một mặt trả lời vấn đề của nàng quả nhiên chỉ cần vệ phượng thiên gật đầu kế hoạch của chúng ta liền có chắc chắn tám phần mười thành công cái này hương sơn thư viện bên trong còn có ai có thể so với ba người bọn họ hiểu nhau lẫn nhau sao ngay cả bút tích cũng có thể bắt t r ư ớ c hai người khác nhận không ra bạch kỳ tại trên đường núi cười nhạt một tiếng nhìn xem trần ngọc kinh xuống núi bóng lưng tôn tú nói có lúc cho dù có sơ hở cũng là trong nhà chưa tỏ ngoài ngò đã tưởng không nguyện ý đi thanh t ỉ n h hai người đều lựa chọn tin tưởng là bởi vì trong các nàng tâm đều đang mong đợi lúc này lại đều không muốn làm cái kia chủ động người chúng ta cũng coi là giúp bọn hắn nữ tử này cười không hiểu hương sơn thư viện lấy đông một trăm dặm đây là một tòa sao lãng đi phá học đường thân mang trắng thuần sắc gấm váy dài tô m ạ n đi ở đây ánh mắt phiêu hốt tựa hồ đang tìm kiếm đã từng một chút ký ức phảng phất trông thấy một cái tại trong thư viện chỉ cần bị hủy khuất l i ề n vụng trộm chạy tới nơi này một người phát tiết thiếu niên nghĩ đi nghĩ lại tô m ạ n tự d ễ cười nhưng lại mang theo vài phần thoải mái sau nhẹ nhàng như thường nhân sinh lớn nhất niềm vui thú chính là không có nếu như tiểu thư kia ngươi vì sao còn muốn đi có một số việc quyết định cũng đã là kết quả trên đời chưa bao giờ gương vỡ lại lành sự tình coi như dính tốt cũng đầy là vết rách ta chỉ là muốn đi xem hắn bộ dáng bây giờ sau đó để chúng ta đều không cần đi quên liền kết thúc tô m ạ n ở chỗ này chờ trần ngọc kinh học đường một chỗ một thân áo choàng màu đỏ vô song cao cao đứng tại bầu trời một chỗ nếu như không phải nàng nghĩ biện pháp để vệ phượng thiên xuất thủ đem hai người kia tập hợp một chỗ hai người kia khả năng làm sao cũng không có khả năng chủ động thấy đối phương hiện tại như là đã riêng phần mình đều đi ra ngoài mặc kệ bọn hắn riêng phần mình trong lòng g i ấ u trong lòng quyết định gì cái kia đều cùng vô song không có quan hệ trong tay nàng nhẹ đưa một đạo màu đỏ nhạt hơi khói từ trong tay trượt ra theo gió mát trôi hướng trong học đường tô mạ vô song muốn đạo diễn một kết quả một cái cùng hai người bản ý không quan hệ mà nàng cần thiết kết quả một cái có thể để vệ phượng thiên t ạ i tối hậu quan đầu lật về một ván kết quả nếu như hương sơn thư viện người thừa kế thứ nhất tại lâm kế thừa hai ngày trước lại cùng mình đại ca vị hôn thê có vu sơn mây mưa coi trọng nhất lễ giáo lớn phòng nho môn sẽ còn để trần ngọc kinh chấp trưởng phương nam nho môn sao tại thả ra cái này sợi màu hồng khói nhẹ thời điểm vô song trong lòng ý nghĩ trợt lóe lên có lẽ ta chỉ là đang tái diễn lịch sử thôi nhưng mà ngay tại cái này sợi khói nhẹ đang muốn bay vào tô m ạ n trên người thời điểm hô hô hô kịch liệt tiếng gió như sấm sét giữa trời quang vang ở học đường bầu trời như kinh lôi một đạo q u y ề n phong từ mỗ một chỗ xé rách mà đến nhấc lên gió lớn khuấy động hô hô màu hồng hơi khói bị gió lớn thổi hướng bốn phương tám hướng tan ra bốn phía một trận gió lớn đem tô m ạ n váy háo thổi lên nàng nhữ mày nâm chán lại một khắc một đạo thiếu niên thân ảnh như rồng từ hắn phía sau lóe lên mà ra thình lình chấp quyền oanh sát mà đi cái kia bị mãnh liệt quyền phong thổi tan màu hồng hơi khói vừa vặn hướng về vô song khuyết tán mà đi sắc mặt nàng kinh hãi lúc này nín hơi sau đó nháy mắt thấy rõ ràng một q u y ề n thẳng hướng mình thiếu niên lục thanh bình ngươi biết ta ở đây một tiếng bị phản tính toán nén giận k h ẽ t ê ẩn chứa vô song thủ cũ mới hận l ử a giận thiếu niên xuất hiện mang theo chút lạnh cười ngoài ý muốn kịch biến quá mức đột nhiên sửu sửu nàng điện t i ể m lên tay vừa nhấc Thiên thiên ẩm ẩm thiếu niên thân hình hư hóa kiếm khí từ trên người hắn xuyên thủng mà qua đem đại địa nổ ra một cái hố to cái này kinh tiên h chấn động như đ ị a long xoay người lúc này chấn động đến trong học đường tô m ạ n biến sắc chuyện gì xảy ra trường tôn vô s o n g chúng ta sớm liệu chuẩn ngươi nhất định sẽ xuống tay với trần ngọc kinh những ngày này vẫn luôn đang ngó t r ư ừ n g trần ngọc kinh tô m ạ n bọn người quả nhiên ngươi lựa chọn là tính toán tô m ạ n đến bôi đen trần ngọc kinh danh dự nếu như không có đoán sai ngươi những cái kia đồng đội hẳn là tại theo đ ô i trần ngọc kinh đến nơi đây trên đường đi lục thanh bình đấm ra một quyền hắn cùng mạnh hàn thiền vốn là tại trong hiện thực cùng trần ngọc kinh tiếp xúc qua đối với đoạn này kịch bản hiểu rõ có thể nói so trường tôn vô song nhiều hơn làm sao lại đối với tô m ạ n cái này đem quyết định kết quả cuối cùng đại lậu động không có chút nào phong bị cho nên bọn họ không chỉ có là có đề phòng hay là giục cầm cố túng vê anh nương theo lấy lục thanh bình lời nói hắn s ắ c bén một q u y ề n trực tiếp đạp không mà lên hoành kích tại trường tôn vô song hộ thể chân khí phía trên trường tôn vô song không có kế hoạch bị khám phá sau thẹn quá hóa giận ngược lại tỉnh táo liếc nhìn xung quanh xuất thủ như điện vê anh phanh phanh phanh phanh phanh ẩm ẩm hai người không nói lời gì đại chiến lại với nhau trong nháy mắt tại chỗ khí lưu l a n lộn đại địa sụp đổ b ù i sóng sóng khí t o i lên ngươi đã sớm đón o chúng lại một mình đến đây đây chính là ngươi lớn nhất không khôn ngoan trường tôn vô song xuất thủ lăng lệ viễn cổ nữ t h a n h c h u y ể n thừa bệ nghệ đương thời tiên thiên mẫu khí bảng bạc đại thế ngang ép lục thanh bình ngưng tụ ra một phương lộ ra viễn cổ khí tức mãng hoang đại ấn hướng phía lục thanh bình đón đầu trấn ấn dưới đây là một môn kinh thiên pháp thuật đại ấn tựa hồ trời nghiêng trong chớp mắt biến lớn hút vào xung quanh bốn phương tám hướng linh khí Chiến âm thanh đủ đủ lục thanh bình tay nắm quyền ấn lại kết kiếm quyết quyền phong kiếm quyết năng ra xuyên qua tại đỉnh đầu đại ấn phía trên ta đến để tô m ạ n biết nơi này có trá cũng đã thành công kinh thiên chấn động từ nơi này khuyết tán ra ngoài lục thanh bình thân thể lại lần nữa hư hóa lợi dụng không ngừng đánh đi ra giết chóc thật nhanh tới gần trường tôn vô song ở trong học viện cảm nhận được chiến đấu chấn động ngay tại ngoài học viện không xa tô mạ n sắc mặt biến hóa tựa hồ nghĩ đến cái gì trường tôn vô song nghe vậy sắc mặt tái xanh hắn hiểu được lục thanh bình chỉ là một cái người đến nguyên nhân bởi vì chính mình đồng đội còn có hai cái thiên nhân huyền quan hắn nhất định phải đem mạnh hàn thiền cùng n ô lăng lưu lại bảo hộ những người khác nếu không mình đồng đội đem có thể đ ổ sắt những người kia nhưng hắn đem mình mấy ngày trước cầm chi hợp tác hai người không mang theo không có cái kia đan hà nữ tử định không thần phù cùng một người khác độc chỉ bằng ngươi làm sao cùng ta đấu trường tôn vô song tại cùng lục thanh bình đơn đả độc đấu thời điểm có được ưu thế ngôn ngữ lanh khốc nàng mặc dù đánh đi ra công kích không đả thương được lục thanh bình nhưng là không có mạnh hàn thiền cùng n ô lang phụ trợ lục thanh bình chỉ dựa vào mình một người căn bản sẽ không phá phòng ngự của nàng ta ở đây tác dụng chính là ngăn chặn ngươi sau đó đem đội viên của ngươi đều yên tâm giao cho mạnh sư tỷ bọn họ nếu biết trường tôn vô song đồng đội tại theo đôi u trần ngọc kinh đến nơi đây trên đường như vậy bên kia dĩ nhiên chính là mạnh sư tỷ đồ ăn sáu người đối với bên kia ba người còn sợ đánh không lại lục thanh bình v ù n g ra lôi đình một q u y ề n nương theo lấy hời hợt một câu k h e n một đời đập trường tôn vô song chân khí hộ thân khuấy động nằm đấm mặc dù không có đánh g i ế t đi vào câu nói này lực lượng lại đâm chúng trường tôn vô song nội tâm để nàng biến s á c nhưng trợt trường tôn vô song cười lạnh nói ngươi tự tin ngươi đồng đội có thể giải quyết bạch kỳ tôn tú cùng tiểu hoàn ta làm sao cũng không phải đồng dạng tin tưởng bọn họ có thể đổ diệt ngươi đồng đội ầm ầm ầm vậy l i ề n nhìn chúng ta riêng phần mình đồng đội ai có thể đáng giá tín nhiệm của chúng ta lục thanh bình hét lớn một tiếng toàn lực xuất kích một thân tu vi không còn che giấu hoàn toàn huy sái ra tựa hồ một đầu từ thời đại viễn cổ đánh tới hung thú toàn thân bảo thể cường hành bắt đầu giống như lúc trước như thế muốn ngang ngược lấy huyết nhục chi khu xé rách trường tôn vô song phòng hộ kinh thiên đại chiến trên thân hai người đều tăng vọt mà lên n g ú t trời huyết khí tại dùng đủ loại thủ đoạn đến muốn đả kích đối phương khiến cho xuất hiện sơ hở hắn thần thông cũng không phải là hoàn toàn khó giải chí ít tại hắn xuất thủ công kích ta thời điểm tuyệt đối là thân thể thực trường tôn vô song chiến đấu bên trong ánh mắt như điện tránh lúc trước đã cùng lục thanh bình giao thủ qua một lần kinh nghiệm chiến đấu phong phú đã để nàng bắt đầu tổng kết ra một chút quy luật nghĩ cứng đôi cứng vậy liền đi thử một chút ta trường tôn vô song bảo t h ể so ngươi chỉ mạnh không yếu cái này một cái c h ư ớ c mắt bắt lấy lục thanh bình nắm đấm công tới nháy mắt vô song cũng triệt hồi tất cả chân khí hộ thân toàn lực ngưng tụ hừng hực một k ít năm ngón tay phát ra khủng bố tia sáng tựa h ồ một đạo ngũ sắc tia chớp đón đầu hướng phía lục thanh bình vỗ xuống phốc phốc quyền trường chạm vào nhau thiên thiên mẫu k h í sắc bén giống như lần thứ nhất lục thanh bình nắm đấm lần nữa thấy xương đến hay lắm lục thanh bình trong mắt h ỏ a diễm bước lên sư tỷ nhiệm vụ của bọn hắn là những người khác trường tôn vô song chính là mình đang khi nói chuyện oanh oanh thân hôn cùng n ụ c thể đồng thời b ộ c phát khủng bố một ít kia là thần hồn một đao ngưng tụ song sắc thần đao ánh sáng cuồn cuộn như nhật nguyệt song hoa lưu chuyển chớp mắt đâm vào trường tôn vô song trong cơ thể cái kia một cái chớp mắt trường tôn vô song đỉnh đầu dâng lên màu xanh bảo hòa sen tre soắt có tiếng vỡ vụn ngắn ngủi hơn mười ngày thần hồn của ngươi trường tôn vô song bị kinh đến ngắn ngủi hơn mười ngày lần trước còn có thể ngăn trở lục thanh bình thần niệm một đao lần này nàng thanh liên bảo cái lại bị bổ ra vết rách ý vị này thân hồn của nàng cường độ lại bị lục thanh bình tại mười mấy ngày nay bên trong phản siêu vê anh thân hồn về sau là thế tử thái cực quyền ý m ê n ngông quần quận như rồng ngay thẳng như đại địa tròn như thiên cung phạm vi ở giữa như dấu thiên địa càn khôn vê anh đãng đâm vào trường tôn vô song trên thân chân khí của nàng cũng bất ổn nhất lực hàng thập hội chân khí chi vương ngự và khí lại điều khiển không thuần túy nhục thân lực lượng chi h oanh kích